Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh, chương 351. Cao áp tiết huyết. Lăng thần chính là nữ nhi thanh thuần thì nào biết đâu ý thức xấu xa của Lăng Thiên, đôi mắt mở to chớp chớp. Đương nhiên công tử có khả năng. Thần nhi chưa có thấy ai có khả năng hơn công tử đâu. Vẻ mặt của lăng thiên khẽ tối đi bàn tay vỗ nhẹ lên đôi bồng đảo của nàng một cái Nói hưu nói vượng, Mũi thấy nhiều điều hư hỏng hơn đó Lăng thần khẽ ừ một tiếng sút trong lòng hắn nhưng trong miệng lại hỏi Tại sao lại hư hỏng Dù sao những người gặp qua thì không một ai có đủ khả năng hơn công tử cả Thật đó Lăng thiên không biết phải nói gì đành cười hắc hắc nghé vào tai nàng nói nhỏ một câu gì đó khiến cho gương mặt của nàng đỏ như gấp. Bàn tay nhỏ bé khẽ đánh hai cái lên ngực lăng thiên. Công tử thật xấu xa. Lăng thiên cười lớn ôm nàng cắn nhẹ nhẹ vào lỗ tai cười hì hì. Nếu thần nhi cũng biết huyên có khả năng vậy thì huyên sẽ thử một lần nếu không thì uổng công thần nhi khích lệ. Lăng thần mắc cớ cử nhẹ một tiếng. Công tử. Bên biệt viện còn chờ người đó Lăng thiên nhíu nhíu mày Giọng nói tràn ngập mùi vị chán ghét Vậy để cho họ chờ thêm mấy canh giờ nữa đi Trước tiên huyên phải để cho thần nhi biết công tử ra có bao nhiêu khả năng Lăng thần bưng kính mặt trốn trong lòng hắn mà cả người nóng dần lên Bên biệt viện chờ từ sáng sớm đến chiều Mới thấy được bóng sáng của Lăng thiên và Lăng thần đang chậm rãi đi đến Bởi vậy mới biết Lăng đại công tử rất có khả năng lăng thiên ngồi trên ngựa nhìn đám thuộc hạ của mình mà tức giận tái mặt phùng mặc ngày đó ta phân phó ngươi như thế nào 12 vạn hàng binh lúc này xảy ra chuyện gì mà còn nháo đến ta ta thật xem thường các ngươi đúng là không có chút bản lãnh gì mà phùng mặc vốn đang nơm nớp lo sợ vừa nghe vậy cũng bị hù cho sắc mặt trắng bệch vội vàng khom người công tử tha thứ Hàng binh của Bắc ngụy lúc đầu còn sợ hãi nhưng tiếp theo sau đó có một vài người phát truyền ngôn loạn xạ khiến cho không ít hàng binh nổi loạn. Thủ đoạn tầm tầm lướp lớp Người của chúng ta không đông bằng bọn chúng thậm chí khi nhân mã của biệt viện tiến vào quản giáo cũng xảy ra mấy lần đánh nhau. Trước mắt lòng người hoảng loạn vô cùng. Tiểu nhân vốn cho rằng dùng thủ đoạn thiết huyết để chấn áp, hàng binh lại không có vũ khí trong tay nhưng mà bọn chúng đông lắm. Vừa nói vừa ngẩn đầu nhìn sắc mặt của Lăng Thiên nhưng khi vừa nhìn thấy khiến hắn càng hoảng sợ hơn không dám tiếp tục nói nữa Chỉ như vậy thôi sao Gương mặt của Lăng Thiên âm trầm như cơn bão đang kéo về Các ngươi thật đúng là có tiền đồ đó Lại bị mấy tên phế vật kia làm khó dễ Đây là những hàng binh chứ không phải là đệ tử của ta Hơn nữa người trưởng thành nên cũng có ý nghĩ của riêng mình Phùng mặt Ngươi lại coi bọn chúng như binh lính của mình mà đối đãi sao Ta thật không biết là do ngươi ngô ngốc như vậy Thật uổng tâm cho ta tín nhiễm ngươi Phùng mặt bị lăng thiên gian dạy như vậy khiến cho sắc mặt trắng bịch ngay cả hít thở mạnh cũng không dám Lăng thiên xoay người xuống ngựa đi dạo một vòng trước mặt mọi người vừa đi vừa nói Thời gian tiếp theo của chúng ta không còn nhiều lắm Ngay từ đầu ta đã không có mong đợi hàng phục 12 vạn hàng binh này trở thành đệ tử chính thức và càng không có thời gian và tinh lực như thế. Nếu ai muốn như vậy thì đó chính là đầu ngô. Bây giờ thủ đoạn duy nhất chính là cao ác hàng phục thiết huyết quản lý mới có thể làm được. Đột nhiên lăng thiên xoay người nhìn phùng mặt với ánh mắt như lôi điện. Tổng cộng 12 vạn hàng binh nhưng trong ý định của ta thì có thể thu phục được 6 vạn người là tốt lắm rồi. Phùng mặt, ta hỏi ngươi sáu vạn người còn lại đi đâu. một hôi lạnh từng giọt từng giọt to như hạt đậu từ trên trán phùng mặt đổ xuống mà không dám lau đi. a cách này mạc tướng không biết. Công tử có an bài khác. Có an bài khác, tức cười. Lăng thiên cười âm trầm. Để ta nói rõ cho ngươi nghe. Sáu vạn người đó chính là lập uy cho mọi người. a Mặc kệ là phùng mặt hay là những người đi theo hắn đều hô lên kinh sợ. Lập uy, nếu không nhầm thì kết quả của 6 vạn người đó là chết. Giết 6 vạn người để lập uy. Từ cổ chí kim có được mấy người dám làm. Đây là một chuyện kinh khủng không thể tưởng tượng được. Nếu trên chiến trường giao chiến ngươi chết ta sống thì đừng nói là 6 vạn người, cho dù là 24 vạn cũng là chuyện thường. Nhưng bây giờ đối phương đã đầu hàng rồi mà còn giết hại như vậy thì có chút quá mức. Chủ tướng sẽ bị người đời sau mắng chửi tàn bạo Dùng hàng binh tác chiến thì từ xưa đến nay có nhiều điều kiêng kỷ. Lăng Thiên thản nhiên nói, đầu tiên, đề phòng bị tạo B. H. A. S. quy Q. N. B. H. O. N. G. Ngự trong binh có biến. Thứ ba là chỉ có thể đánh tạm thời nhưng không có thể kéo dài trận chiến được. Không thể xúc tiến cho bọn chúng đánh với quốc gia cũ cho nên từ xưa đến nay vấn đề hàng binh luôn là chuyện đau đầu nhất của mỗi vị quốc chủ. Mọi người đều gật gật đầu đồng ý, thầm nghĩ người cũng biết đạo lý này nhưng tại sao lại còn muốn đưa tất cả hàng binh về. Chuyện khó giải quyết này có thể dễ dàng thu xếp sao? Nhưng vấn đề này trong tay ta không phải là chuyện lớn. Ít nhất cũng không phức tạp như tiền nhân. Lăng thiên nheo nheo đôi mắt lại, thần sắc sâu không lường được. Mỗi quân chủ của các nước trước kia nếu không phải quá nhân từ thì cũng quá cổ hủ. Vừa muốn lợi dụng những người này lại vừa phòng bị bọn họ còn muốn đổi lên một cách mũ nhân đức đạo nghĩa. Có ý đồ muốn dùng tình cảm để cảm hóa bọn họ. Đây là điển hình của việc vừa muốn làm gái điếm nhưng cũng muốn lập miếu thờ. Lăng thiên hừ một tiếng hèn mọn. Ngu ngốc không ai bằng. Người khác tẩy não từ nhỏ, dạy dỗ hơn 20 năm thì chỉ mấy tháng là có thể thay đổi hoàn toàn được sao. Đối với, với những kẻ này chỉ có thể dùng bạo lực, bạo lực tuyệt đối máu tanh bạo lực. ẩn trong đó là những thủ đoạn cao siêu mới thu được hiệu quả. Máu anh tuyệt đối. những thủ thủ đoạn và sách lược đặc thủ. Tất cả mọi người đều nhìn về Lăng Thiên với ánh mắt khó hiểu. Hơn nữa những tướng quân chém xếp trong quân đều có suy nghĩ thâm can cố đế rồi nên không nhìn được dựng thẳng tai lên lắng nghe. Trong lòng Lăng Thiên thở dài một tiếng. Lăng Thiên biết chuyện chuyển hóa hàng binh này đâu có dễ dàng gì. Những tiểu thuyết mà hắn xem trước kia đa phần là diễn viên chỉ cần phát tán ra khí thế vương phách. Sau đó lại dùng tình cảm để đả động thì tất cả các hàng binh đều quy đầu thuần phục Khóc lóc thê thốt loạn xạ Đây là một ảnh tưởng nhàm chán cực điểm Điều khác không cần nói Chỉ chuyện chuyển hóa bọn tù binh đất là hảo huyền rồi Ngươi thử đi làm đi Cho ngươi 10 năm đó Chỉ cần hắn nắm vũ khí trong tay là có thể quay lại chém ngươi bất kỳ lúc nào Lăng thiên xoay người lại nhìn mấy tên quản lý lăng phủ biệt viện nói sau ngày chuyện của hàng binh cứ làm như vậy lấy mười người làm một hàng ngũ trăm người làm một đội ngàn người làm một doanh vạn người làm một túng ngũ trường đội trưởng trong doanh có thiên tướng trong túng có tướng quân tạm thời thì việc trong biệt vương y e quy, quy nơ cơ a cơ ngươi an bài trong một ngũ có người có ý đồ chạy trốn hoặc là mưu toan tập hợp chúng nhân làm loạn thì chém hết Trong một đội có hai ngũ phạm sai lầm thì xử tử tất cả. Trong một doanh vượt qua hai đội có vấn đề thì thiên tướng bị cắt làm tiểu binh, hai đội phạm lỗi đều tử. Từ hôm nay, lăng kiếm thống lính để nhất lâu kiêm chức hình đường, nhân thủ thì ngươi tự quyết. Vô luận là chuyện gì cũng không được hỏi ý kiến của ta, ngươi cứ tự quyết định. Tất cả những kẻ không nghe lệnh, gây bất lợi cho huấn luyện, nháo sự. Toàn bộ đều không có ngoại lơ. Giết không tha Những lệnh xử phạt của Lăng Thiên được truyền ra không dứt Khiến cho những kẻ nghe thấy mà đổ mồ hôi lạnh Lăng Kiếm Ngươi nghe rõ rồi chứ Lăng Thiên hỏi có vẻ rất tùy ý Rõ rồi công tử Lăng Kiếm muốn nói điều gì Nhưng liếc mắt Lăng Thiên một cách vẫn mang lời trong lòng nói ra Công tử Đối với việc này ta không hiểu lắm Sợ rằng Lăng Thiên cười cười Ngươi không cần phải hiểu Ngươi chỉ biết một việc là được. Lăng thiên phất tay đi về phía trước mà lưu lại vài chữ lạnh nhạt. Ngươi chỉ cần biết giết người là có thể làm tốt chuyện này. Mọi người dùng mình không thôi. Chỉ một câu nói này thôi cũng đủ để cho máu tươi tràn ngập dòng sông rồng ba trưởng ở trước biệt viện kia. Một câu nói như vậy cũng đã quyết định ít nhất cũng có vài vạn người chết dưới kiếm lăng kiếm, giết không tha. Thật đáng sợ, thật là ba chữ khủng khiếp. Cuối cùng mọi người mới hiểu được ba chữ uy hiếp kia. Lăng thiên đi không xa, chậm rãi xoay người lại nhìn bọn họ cười cười. 12 vạn hàng binh có thể giữ lại 6 vạn cho ta sử dụng đã rất tốt rồi. Bất quá cái bánh lớn này rơi xuống nếu cần thì chỉ cần giữ lại ba vạn thiết huyết tinh nhựa hoàn toàn thuộc về chúng ta cũng rất thỏa mãn. Nhân tử nương tay không thể trưởng binh. Nam nhi huyết, huyết như thiết. Nếu bước trên con đường này rồi không được quay đầu lại Lăng thiên cười mập mờ nói có vẻ rất bình thường Áo bào trắng đón gió bay phất phơ phối hợp với gương mặt trầm tính kia Rất hòa hợp với hoàn cảnh thiên nhiên xung quanh Nhưng những người nghe được lời này để sợ hãi trong lòng Lăng thiên hướng về lăng thần vấy vấy tay ý bảo nàng đi theo Tốt lắm, các ngươi cũng bận rộn rồi Ngày mai trước khi mặt trời mọc thì ta hy vọng 12 vạn hàng binh hoàn hảo Ta không muốn có chuyện gì phiền đến ta nữa. Nếu như còn, đôi mắt lạnh lùng của Lăng Thiên nhìn khắp mọi người một lượt. Tất cả cút đi, kể cả Lăng Kiếm và Đệ Nhất Lâu. Mãi đến khi Lăng Thiên rời đi rất xa rồi mà mọi người vẫn còn cung kính đứng đó. Buổi nói chuyện hôm nay của Lăng Thiên khiến cho những chiến tướng nhập ngũ 10 năm hoàn toàn chấn động. Lấy phương pháp như vậy trưởng quản binh lính thì ngay cả thủ hạ không quân lệnh cũng phải ngoan ngoãn phục tùng thôi. Mặc dù nó có hơi tàn khốc. mươi 352 Đàm phán thiên nhu lăng thiên trầm rãi đi vào trong thạch thất nhìn hai tên thủ vệ bên ngoài hỏi Tình huống mấy ngày nay của thủy đại tiểu thư như thế nào? Lăng thiên hỏi chính là tình huống thân thể của Thủy Thiên Nhu Nhưng không ngờ rằng hắn vừa dứt thì một trong hai hán tử khôi ngô kia lộ ra thần sắc còn khó coi hơn cả khóc Tốt tốt lắm Lăng thiên thấy vẻ mặt của hắn có chút khác lạ liền quay lại Có chuyện gì không? Không có chuyện gì Đại hán kia càng hoảng sợ hơn Không có chuyện gì Lăng thiên chậm rãi nhíu nhíu mày Nói Từ từ nói rõ tất cả cho ta Hai gã thủ vệ hoảng sợ chậm rãi bẩm báo cho hắn, Lăng Thiên càng nghe càng nhíu mày thêm nữa. Đến cuối cùng gương mặt nhăn nhúm lại. Thì xa thương thế của Thủy Thiên Nhu không nặng lắm nhưng nghiêm trọng nhất chính là nội thương. Bất quá nội thương của nàng được Lăng Thiên điều trị rồi cộng với bản thân nàng cũng gần đạt đến thiên cấp nội gia cao thủ cho nên trong khoảng thời gian này khôi cơ bản đã khỏi hẳn rồi. Nhưng khi thân thể nàng chuyển biến tốt đẹp thì cuộc sống của các thủ vệ ngày càng không dễ chịu gì cả Thủy Đại Tiểu Thư yêu cầu với bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng Lăng công tử của các ngươi nói phải chiêu đãi ta cho tốt Ta còn là một phụ nữ nữa Là phụ nữ thì đương nhiên muốn sạch sẽ, muốn tắm rửa nên các ngươi phải chuẩn bị bồn tắm, nước nóng để ta tắm rửa À còn phải thay quần áo nữa, ngay cả nội y cũng phải thay cá khác Còn nữa, nơi phụ nữ ở thì sao không có son phấn được? Sao không có gương đồng? Không có lược không có. Hơn nữa yêu cầu của Thủy Đại Tiểu Thư ngày càng cao, khẩu khí ngày càng mạnh mẽ. Theo lý thường thì điều đó cần phải làm khiến cho mấy tên thủ vệ than khổ không thôi. Nếu như những chuyện khác thì không cần nói nhưng chuyện nổi y của phụ nữ chính là vấn đề nam nhân kiêng kỵ nhất. Có thể tưởng tượng được mấy đại hán mạnh mẽ vượt vượt túi túi đi mua nổi y của nữ tử thì nó đáng xấu hổ vô cùng. Vấn đề chính là một câu của Lăng Thiên trước khi đi đã sẵn sò Chỉ cần không thả nàng ra ngoài thì còn lại những yêu cầu không quá phận có thể tạm thời thỏa mãn nàng ta. Hơn nữa phải chiếu cố cho thương thế của nàng tốt hơn. Lúc đó Lăng Thiên xem Thủy Thiên Ngo như là một lợi thế khi đàm phán với Thủy ra thì nào để cho nàng bị tổn thương trí mạng được chứ. Hơn nữa từ trước đến nay trong lòng Lăng Thiên luôn cảm nhận được sự uy hiếp cường đại của Ngọc Gia nên trong lòng cũng có chút ý tứ muốn liên kết với Thủy Gia đối phó Ngọc Gia. Thậm chí mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Đương nhiên chuyện cần phải làm trước tiên là phải cứu phụ thân Lăng khiếu thoát rồi mới tính tiếp được. Nếu như phụ thân xảy ra chuyện thì không còn gì để nói nữa, căn bản là không có bất kỳ con đường đàm phán nào cả. Nhưng trải qua trận đánh lần này mặc dù Lăng Thiên giành được toàn thắng Thậm chí thu hoạch rất nhiều nhưng trong lòng lại càng cảm thấy nặng nề hơn Thực lực của Ngọc Gia mạnh đến trình trạng khiến cho Lăng Thiên phải giật mình Một đại tướng quân của Tây Hàn ít nhất cũng nắm ba phần binh lực Thì đại bản doanh của Ngọc Gia thì không cần phải nói Nhưng đông triệu thì sao? Ngô quốc nữa? Nam chỉnh có hay không? Thậm chí trên thừa thiên này nữa Nghĩ như vậy Lăng Thiên có cảm giác không lạnh mà run thực lực của thế gia ngàn năm không thể xem thường chút nào Bản thân mình có chút khinh thường thiên hạ rồi Từ sau lần đó trở về thì Lăng Thiên luôn nghĩ đến vấn sơ Sơ Quy Quy Em Nơ G O Quy Quy Cơ Ra Thủy ra hai con quái vật lớn này chính là chướng ngại sau này ngăn cản mình trên con đường tranh phách thiên hạ bây giờ đã có xu thế rồi thì mặc kệ là ai cũng không thể dễ dàng bỏ qua được nếu không thì sẽ bị những gia tộc khác công kích thật mạnh cho xem mặc dù lăng thiên không sợ hãi một gia tộc nào nhưng cũng không muốn bị tổn thất một cách vô vị như vậy kết quả tốt nhất chính là phải hòa hợp với ngọc gia nhưng cũng không được bài xích thủy ra Nhưng lại tận lực không được tham gia sự tranh đấu của hai nhà Hai gia tộc này đều có giá tâm rất lớn Nếu như mình có thể lợi dụng tốt Nhưng kết quả này phải để cho người ta tình nguyện mới được Chứ không thì hổ đánh nhau khiến cho mình trở thành vật hy sinh vô ích thì không tốt lắm Nhất là mối quan hệ của mình và Thủy Gia đã đến tình trạng như vậy rồi thì không biết phải phát triển như thế nào Theo phương hướng nào giờ hôm nay lăng thiên đi đến biệt viện gặp thủy thiên nhu là muốn có ý định dò xét thủy thiên nhu nhưng đột nhiên biết được hành động này của thủy thiên nhu khiến cho hắn nhíu mày khó hiểu nha đầu kia muốn làm gì đây suy nghĩ một lúc lâu sau vẫn không hiểu được nên lăng thiên lắc lắc đầu mở cửa ra thủy cô nương xem ra mấy ngày nay cô nương rất thoải mái nhỉ có quen ở đây không xem lăng gia ta trở thành nơi dưỡng lão rồi sao Lăng thiên cười hì hì bước vào trong cất tiếng cười đùa Nhìn Thủy cô nương mơn mẩn vậy khiến ta muốn cắn thử một cái quá Có phải không? Thật muốn cắn sao? Thủy thiên huyến bận một bộ quần áo màu tím Tuy đang yên lặng ngồi đó nhưng phong tư hiểu điệu Gương mặt tuyệt mỹ mang theo một chút quật cường Tuy lời nói của nàng có chút mập mờ nhưng ngữ khí lại lạnh như băng Không muốn không muốn Lăng thiên lắc lắc đầu tránh sắc nói Răng của ta tốt lắm Lỡ hư rồi thì không thể ăn cơm được nữa Phải không Thủy Thiên Nhu cắn răng nói Xem gương mặt tràn đầy xuân phong của công tử Thì xem ra trên chiến trường đã đại Thắng rồi Nhờ phúc của cô nương Lăng Thiên cười tủm tỉm nói May mắn thắng một trận mà thôi Không đáng để nhơ đến Lệnh tôn không có việc gì chứ Bộ dáng của Thủy Thiên Nhu có chút tức giận Nhờ phúc cô nương luôn Gia phục rất khó Lăng thiên dạo một vòng nhỏ trong phòng rồi mới ngồi xuống Lăng thần tự nhiên đứng ở phía sau lưng hắn Thủy thiên nhô liền bột phát Nếu lệnh tôn không có việc gì rồi thì sao lăng công tử không thả chúng ta ra ngoài Đây là có đạo lý gì Ân Lăng thiên gãi gãi đầu Xin thứ lỗi cho tại hạ có trí nhớ kém Ta nói sẽ thả các ngươi ra ngoài khi nào Điệp Nhi đứng một bên khẽ nhích miệng lên. Ngươi sao biết giữ chữ tín nữa? Không biết là lúc đầu ai nói nếu lệnh phụ không có chuyện gì thì ngươi sẽ không cùng đối địch nữa. Bây giờ cha ngươi không có chuyện gì rồi thì sao còn lại nuốt chút ta? Thật là không biết xấu hổ. Ngươi, nàng vốn muốn tiếp tục châm chọc lăng thiên vài câu nữa nhưng dưới ánh mắt muốn giết người của lăng thiên thì nàng lập tức câm miệng lại. Xem ra cái bạc tai lúc đầu kia khiến cho nàng sợ Lăng Thiên thật lòng Lăng Thiên thản nhiên nói Ta có nói như vậy sao Xem ra trí nhớ của tại hạ không được tốt lắm Lúc đó chỉ có chủ tớ các ngươi ở đây thôi phải không Nói thế nào đi nữa các ngươi cũng nhiều người mà Hoặc là nói là ta bị ép buộc Thủy gia có thế lực mạnh mẽ thì một căn nhà nhỏ như ta đây nào dám trêu chọc chứ uy phong của Thủy gia không thể xem thường được Không thể không thừa nhận trình độ mặt dày của lăng thiên quả thật là hiếm ai sánh bằng Thủy Thiên Nhu cũng không tiếp tục cãi mà chỉ cười lạnh Công đạo trong lòng mỗi người không tín thì sao có nơi đặt chân trên thế giới này được chứ Công tử nói chính mình không nói cho dù trí nhớ của công tử không tốt thì cũng không sao Chỉ là ta muốn hỏi công tử muốn giam chúc ta ở đây đến bao giờ Chúc ta rời khỏi nhà lâu lắm rồi Lăng phủ bắt chúng ta xem nơi đây là nhà thì ta cảm thấy rất khó khăn Thiên phong chi thủy mới là nhà của ta Hy vọng công tử có thể cho ta một cách thời hạn đi Lăng thiên cười lạnh Vốn tưởng rằng lệnh huyên hay nói đùa Cô nương cũng rất hay nói giỡn Với thân phận và địa vị của cô thì muốn ở đến bao giờ chẳng được Muốn ở thì ở, cần gì chủ nhân cho phép chứ Chủ nhân ta đây hy vọng cô có thể ở năm bảy năm để lăng ra tận lòng thể hiện địa chủ Hàn quang trong đôi mắt của Thủy Thiên Nhu chợt lói lên Lăng công tử Nếu nói đến vấn đề này rồi thì người phải nhớ rằng người đang giam giữ người của Thiên Phong Chi Thủy Hậu quả của việc này ngươi phải biết rõ chứ Lăng Thiên vuốt vút cầm vắt ngang chân lên Ta đương nhiên biết hơn nữa là biết ngay rồi Ta đã giam lòng người của Thiên Phong Chi Thủy và cũng đã giết người của Thiên Phong Chi Thủy. Vậy thì sao? Cũng đã giết rồi thì giam thêm một vài người có là gì? Người giết người của Thiên Phong Chi Thủy. Thủy Thiên Nhu liền khẩn trương hơn. Giết người nào? Giết bao nhiêu người? Yên tâm. Ta không có giết đại ca Thủy Thiên Huyến của ngươi đâu. Người ta giết cũng không nhiều lắm. Chỉ có mười mấy người thôi. Lăng Thiên lắc lắc đầu. Thực lực quá yếu Giết còn chưa đã Ngươi công tử quả nhiên là người biết giữ chữ tín Thủy thiên nhu ta hôm nay mới hiểu rõ lăng thiên ngươi Đôi mắt của thủy thiên nhu trợn tròn lên Lăng thiên ngươi đã phạm vào tối kỵ của thủy gia chúng ta Ngươi cứ chờ sự trả thù thảm thiết nhất Huyết tinh nhất của thủy gia ta đi Đối với cửu nhân chúng ta chưa từng biết nhân nhượng bao giờ Ngàn năm trước đến giờ không có ngoại lệ Lăng ra cũng không ngoại lệ Mười mấy người thôi Thủy ra mang đến bao nhiêu người Thủy Thiên Nhu tức giận run dậy cả người Ta rất sợ Thật sự là rất sợ Lăng Thiên cười lớn nhún vai Sợ run cả người nè Thủy Thiên Nhu thở dài một tiếng bất đắc dĩ Nếu Lăng Thiên quan tâm đến uy hiếp của mình thì mình đã không phải bị bắt giam ở đây Những lời vừa rồi chỉ là thái độ nhất thời của mình thôi Khó có tác dụng gì Trong thời gian giam lỏng này Thủy Thiên Nhu suy nghĩ rất nhiều Lăng Thiên là một người thế nào đây Muốn nói hắn có thủ đoạn thì hắn không thua một ai cả Nếu nói tài hoa, võ công cao minh trí tuổi hơn người Thì cũng khó có ai có thể so sánh được với hắn Mang danh tiếng thừa thiên để nhất hoàn khố vài chục năm qua Nếu nói cẩn thận thì hắn rất cẩn thận, cẩn thận cực kỳ. Với thực lực hiện tại của hắn thì đâu cần phải thơ nhưng nếu nói hắn kiêu ngạo thì không có một ai hơn được. Cả thiên hạ này có hai gia tộc lớn là Thủy Gia và Ngọc Gia thì hắn cũng đã đụng độ rồi. Hơn nữa đều đắc tội rất lớn. Ngọc Gia trưởng lão hắn muốn là giết không chút lưu tình nào cả. Thủy gia cao thủ thì không cần phải nói, ngay cả thủy gia tiểu công chúa hắn cũng dám bắt giam thì còn sợ gì. Tuy rằng quá trình mình bị bắt có chút khúc chiết, người này đúng là tên không muốn sống mà. Chương 353 Điều kiện thả người không nói đến hai gia tộc ngàn năm này. Hiện tại hắn đã kết tử thù với dương gia gần đây lại thêm một gia tộc là Tây Môn Thế Gia nữa. Cùng lúc hắn còn tính kế cả Nam Cung Thế Gia để phòng tiêu ra. Thừa Thiên Tám Đại Thế Gia mà hắn chọc hết bốn rồi. Hôm nay lại thêm Thủy Gia của mình nữa. Tin rằng chỉ cần đổi lại bất kỳ kẻ nào có nhiều cầu nhân như vậy thì sợ rằng sớm đã chết không có chỗ chôn rồi nhưng Lăng Thiên vẫn sống ung dung tự tại vô cùng. Hắn bị điên rồi sao? Có nhiều địch nhân như vậy thì chỉ bằng một thế lực mới như Lăng Gia mà hắn còn xem như không có gì. Còn dám chạy rông khắp nơi mà còn chiếm thượng phong nữa. Hắn làm thế nào? Đây là chuyện mà người có thể làm được ư. Thủy Thiên Nhu thở dài một hơi gạt bỏ những suy nghĩ đó trong đầu ra ngoài. Trong lòng công tử tự có suy nghĩ riêng nên tiểu nữ cũng không muốn làm xấu chi. Xin hỏi lăng công tử. Phải làm thế nào ngài mới có thể thả ta ra ngoài đây? Hy vọng công tử nói rõ. Như vậy thì cần phải hỏi ý của Thủy cô nương rồi Lăng Thiên cười cười nói ngài đến tột cùng là phải làm gì để ta thả ngươi đi Trong lòng Thủy Thiên Nhu vừa chuyển lập tức ánh mắt sáng ngời Những lời này của Lăng Thiên đã nói rõ không phải là không muốn thả nàng ra ngoài Hơn nữa Lăng Thiên cũng không muốn nhốt nàng cả đời Vấn đề chỉ là Thủy Thiên Nhu có thể đưa ra điều kiện gì khiến cho Lăng Thiên động tâm đây nghĩ thông suốt điểm này rồi nên thủy thiên nhu trầm ngâm suy nghĩ nhưng nàng cũng biết bây giờ trên người nàng không có gì để cho lăng thiên đồng tâm cả tư nguyên của nàng có rất ít ân được rồi ta phải nhắc thủy cô nương một chút lăng thiên cười tủm tỉm nói mỹ nhân kế không nên sử dụng tuy rằng có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân bổn công tử cũng là đại anh hùng và cũng là quân tử đạo học tránh tông chưa bao giờ chịu khuất nhục dưới váy của ai cả. Hơn nữa nhãn giới của bổn công tử rất cao, những song chi tục phấn tốt nhất không nên tự bêu xấu làm gì. Suýt nữa Thủy Thiên Nhu cắn gãy răng của bản thân mình rồi. Một tên đáng hận mà chính mình chịu đựng đau đớn chuẩn bị trang phục trong ba ngày là vì cái gì? Là muốn để cho hắn có cảm giác kinh diễm. cho dù bên cạnh hắn có bao nhiêu hoa thì bổn cô nương cũng tin tưởng rằng bổn cô nương không thua kém một ai cả. Ít nhất thì ngươi cũng có một vài phần thương hoa tiếc ngọc chứ. Như vậy thì bản thân mình có thể nắm chặt được một chút khả năng mê hoặc hắn, có thể thông song đưa ra điều kiện rồi tiến tới hợp tác, thậm chí có thể đạt được cục diện hai nhà hợp tác vui vẻ. Trong suy nghĩ của Thủy Thiên Nhu thì nàng cố gắng đoán Lăng Thiên sẽ nói gì. Hành động ra sao để còn ứng phó Vô số giả thiết được nàng lập ra Nhưng trăm vạn lần không ngờ Rằng khi lăng thiên đến đây Nói mấy câu khiến cho một khoảng thời gian dài Mình chuẩn bị hoàn toàn uổng phí Hơn nữa còn đả kích niềm tin Của bản thân nữa nhẫn này thì cũng có giới hạn của nó chứ Ta làm mị nhãn Cho người mù coi mà Thủy Thiên Nhu oán hận Thật sai lầm mà Trong lòng oán hận vô cùng Ngay cả phong tình bản thân đối với nam tử trước mặt này là gì nàng cũng không hiểu gì cả. Ách, Lăng Thiên gãi gãi đầu như có chút xấu hổ, đào mắt một cách liền cười hì hì. Thủy cô nương hiểu lầm rồi. Đôi mắt Lăng Thiên từng nhìn thấy mỹ nhãn đó chứ. Bất quá phong tư của Thủy cô nương quả thật hơn xa mấy người tại Minh Yên lâu nhưng mỹ nhãn của cô có một loại ý tứ muốn giết người khiến cho kẻ khác kinh sợ không thôi thì nào có cái gì gọi là kiều diễm chứ. Chỉ mấy câu đó thôi cũng đủ khiến cho Thủy Thiên Nhu tức giận muốn phát điên. Động đến vết thương cũ khiến nàng phải nôn ra vài ngụm máu. Hảo một lăng thiên, dám đưa bổn cô nương ra so sánh với hạng dòng chi tục phấn thanh lâu. Thật sự là độc ác mà, tốt tốt lắm. Thủy Thiên Nhu cảm thấy mình không phải là đối thủ của lăng thiên khi đấu khẩu gương mặt xinh xắn sụp xuống do thất bại. Lăng công tử miệng lưới sắc bén nên tiểu nữ cam bái hạ phong. Rốt cuộc thì công tử muốn làm sao? Nói ra ý của ngươi đi. Nếu có thể đáp ứng thì bổn cô nương nhất định đồng ý liền. Nếu không thể thì bổn cô nương cũng đành chấp nhận ở lại đây làm khách thôi. Mong công tử không nên tiếp tục trò mèo vườn chuột này nữa. Con chuột này hết còn hứng thú rồi. Lăng thiên cười cười. Cô nương quả nhiên là người nhanh nhẹn. Thật ra ta cùng với Thủy Cô Nương tham chí là Thủy gia không hề có thâm thù đại hận gì cả. Lúc ban đầu có chút xích mích cũng là do lập trường bất đồng. Chuyện Thủy Cô Nương làm trong mắt ta thấy bất đồng mà chuyện ta làm trong mắt Thủy Cô Nương chắc cũng thấy như thế. Nhưng mà nếu chuyển đổi lập trường cho nhau thì sợ rằng đối phương sẽ quá phần hơn nữa. Thủy Cô Nương thấy có đúng không? Thủy Thiên Nhu trầm tư một lúc lâu rồi đột nhiên mở miệng cười. Đúng vậy, những lời này ngươi nói rất đạo lý. Ta đang muốn nghe những lời tiếp theo đây. Đâu có, nếu trong lúc chúng ta còn chưa hóa giải được cừu hận mà ta lại đem Thủy Cô Nương nhốt lại đây thì theo ta biết thì đây là một phiền toái khó giải quyết. Lăng Thiên làm một bộ dáng khổ sở vô cùng. Mặc dù Thủy Cô Nương sớm muộn gì cũng phải lập gia đình nhưng bây giờ vẫn là tiểu công chúa thiên băng Ngọc Thủy của Thiên Phong Chi Thủy. Nếu ta thả Thủy Cô Nương ra thì Thiên Phong Chi Thủy sẽ biết ta đã ra tay với Thủy Cô Nương, làm trò vượt. Vô luận là lúc đầu ta làm việc này có tâm tư gì. Thậm chí sau đó ta làm gì nữa cũng tìm đến gây phiền toái cho chúng ta. Cuối cùng thì cũng sẽ tìm đến gây phiền toái cho ta chứ không phải là để nói chuyện. Có phải như vậy không Thủy Cô Nương? Đúng vậy, sự thật là vậy nên Thủy Thiên Nhu không có phủ nhận. Nếu nàng phủ nhận thì chuyện này không cần nói nữa. Điều thứ hai chính là việc này liên quan đến Ngọc gia. Vẻ mặt của Lăng Thiên như muốn khóc. Lúc đầu vì cứu Thủy cô nương mà ta không chú ý đã giết chết hai trưởng lão của Ngọc gia. Người chết có thể sống lại được không? Nếu Thủy cô nương khi ra ngoài lại đi tuyên truyền nho nhỏ một chút thì sợ rằng Ngọc gia sẽ trở mặt thành thù với ta. Mà Ngọc Gia và Thủy Gia giống nhau đều là nhân vật lăng thiên ta không dám trêu chọc vào Còn có nhăn nhi của ta Nói hưu nói vượng Thủy Thiên Nhu không nhìn được liền phản bác lại Lúc đó người của Ngọc Gia đều đã bỏ chạy rồi là do ngươi không chịu buông tha mới hạ sát thủ đó chứ Điều này không chút quan hệ gì đến ta chứ Ngươi không cần phải giả mù xa mưa làm gì Bây giờ người của Ngọc Gia và Thủy Gia đều chết trên tay không ít Người sớm đã động thủ rồi thì còn nói điều này có ý tứ gì Lăng thiên cười ha ha Cô nương lại đùa rồi nhưng lần này đùa quá rồi đó Ta cùng với Nhăn Nhi đều thật thật lòng với nhau Việc này cả thiên hạ đều biết Ta tin rằng nếu không phải vì Thủy cô nương Thì hai gã trưởng lão Ngọc Gia kia ta đã sớm mời về nhà cung phụng rồi Đó chính là người nhà của nhan nhi ta mà Nhưng vì thủy cô nương mà ta không còn cách nào hơn tiến bọn chúng về diêm vương Ta mặc dù không muốn giết người nhưng người vì ta lại chết Thủy cô nương nói đến nguyên nhân cuối cùng thì cũng là do ngươi cả thôi Hừ, thủy thiên huyến hừ một tiếng lạnh lẽo Khẩu khí của lăng thiên khi nói chuyện rất là lạ khiến cho nàng không thoải mái chút nào cả Thứ ba Ngày trứng trên chiến trường đánh một trận tuy nói rằng không nhượng bộ Nhất tay không lưu tình nhưng cao thủ của Thủy ra chết dưới tay ta không hề ít Đây cũng là một thù oán thật nặng mà Lăng thiên ngửa mặt lên trời thở dài có vẻ buồn phiền cực kỳ Ta vốn là người lương thiện nhất trên đời Ngay cả con kiến cũng không dám giết thế nhưng lần này lại tạo sát nhiệt rồi Thật tội quá tội quá đi mà Thủy thiên nhu cứng lưới không biết phải nói gì Không hổ là người không biết xấu hổ mà Người có da mặt dày như lăng thiên nàng chưa thấy qua bao giờ Nói đến những chuyện như vậy mà hắn không có chút đỏ mang nào cả Thật sự là thua hắn luôn Thứ tư, Thủy cô nương tại nơi này an cư nhạc nghiệp Thì ta tự tin còn giữ được chút bí mật Nhưng một khi Thủy cô nương ra ngoài Ha ha, miệng Thủy cô nương ở dưới mũi của nàng Nàng muốn nói gì thì ta không thể khống chế được Cô nương nói đúng không? Bộ dáng của lăng thiên càng ngày càng thê thảm. Ngàn vạn lần đừng thề thốt với ta. Như vậy thì thủy cô nương phải làm sao để cam đoan thì ta mới tin tưởng được. Còn có thủy cô nương sau khi đi ra ngoài thì ta có cơ hơ tê o tê gì? Ôi! Rắc rối lại tiếp tục rồi. Bất quá cũng không có biện pháp nào cả. Lăng thiên ta tuy là anh hùng quân tử nhưng bản thân cũng là một tục nhân. Ta suy nghĩ nhiều như vậy mong Thủy cô nương thông cảm cho Lăng Thiên như có chút xấu hổ khi nói lời này Bốn cái điều kiện vừa dứt khiến cho Thủy Thiên nhô choáng váng Bản thân mình có thể cam đoan không nói Cũng có thể cam đoan mang đến chỗ tốt cho Lăng Thiên Nhưng như thế nào mới làm cho Lăng Thiên tin tưởng Mà người này vừa nói là hắn không tin vào lời thề Trên đời này sao lại có người như thế Thủy Thiên Nhu muốn ôm đầu dên dĩ không thôi. Quả thật là nàng không có biện pháp mà. Điệp Nhi bị lăng thiên chừng mắt lúc nãy luôn đứng yên lặng một bên từ đầu đến giờ nhưng lúc này đột nhiên đến bên tai Thủy Thiên Nhu nói nhỏ hai câu gì khiến cho nàng mừng rỡ hơn. Đột nhiên sau đó gương mặt khẽ đỏ lên có chút xấu hổ. Tất cả đều là người thống khoái. Tiểu Mùi cũng biết lời nói không có bằng chứng nên khó có thể lấy được sự tín nhiệm của công Tử nên mới nghĩ ra một điều này. Thủy Thiên Nhu lấy một khối ngọc bội trên người xuống nói. Khối ngọc bội này chính là vật thiếp thân duy nhất của Tiểu Mùi và cũng là vật ra mấu giao cho Tiểu Mùi đính ước. Là gia truyền chi bảo của Thủy ra. Thiên Tâm Ngọc, Gia mấu có nói nếu khối ngọc này giao vào trong tay ai thì người đó chính là phu quân của Thiên Nhu. Khối ngọc này quan hệ đến hạnh phúc cả đời của tiểu mũi nên không biết lăng công tử có tin không Lăng thiên vương tay ra nhận lấy Vật vừa chạm tay hắn liền cảm thấy lạnh lẽo vô cùng Dĩ nhiên lại là một khối cực phẩm hàn ngọc hiếm gặp Hắn không thèm nhìn kỹ mà liền bỏ vào trong lòng không chút khách khí Có tin hay không thì nói sau đi Hiện tại thời tiết có chút nóng bức quá Nếu có vật này thì đã rồi mươi 354 xuân thu tỏa hồn thủy thiên nhu vẻ mặt bỗng nhiên đỏ bừng cảm thấy thèm thùng loại thần thái này đối với một cô gái mạnh mẽ như thủy thiên nhu mà nói là cực kỳ hiếm thấy xuất hiện cũng chính vì thế mà cực kỳ động lòng người lăng công tử đã thu miếng ngọc này vậy có thể tin tưởng thành ý của tiểu muội chứ thủy thiên nhu nói nhỏ đầu hơi cúi thấp không ngờ nàng lại không có súng khí nhìn lăng thiên Nhìn qua có thể thấy đến cả mang tai của nàng cũng đang đỏ lên Tin tưởng không có đâu Lăng thiên kinh ngạc nói Ta có nói sẽ tin tưởng bao giờ Đây chẳng qua chỉ là một khối ngọc Cùng lắm thì cũng hơi chân quý thôi Đừng nói là ước định Cho dù đã là vợ chồng rồi Với lòng trung thành của Thủy cô nương với gia tộc mình mà nói Trong đêm tân hôn vung đao xin cách đầu chồng một cách không hề do dự Kiểu vì đại nghĩa diệt thân thì sao? Giống như lúc trước Điệp Nhi cô nương đã có nói. Cô nương sớm đã có một mối thâm tình với Tài Hạ. Nhưng khi ở Minh Yên lâu dùng nhân kiếm hợp nhất không hề lưu tình. Nếu không phải Tài Hạ cũng có chút nghề, giờ này có lẽ đã đến gặp Diêm Vương để kể khổ rồi. Ngươi! Thủy Thiên Nhu bỗng nhiên dẫn đến mức run cả người, khuôn mặt xinh xắn trở nên tái nhợt. Chính mình đã đem thứ tượng trưng cho hạnh phúc cả đời của mình là thiên tâm ngọc bội giao cho hắn mà hắn lại nói ra mấy lời như vậy nữa. Trời ơi là trời. Lăng thiên, ngươi không xứng là đàn ông. Lại nói thêm tại hạ đã có. Vài vị hồng nhan chi kỷ rồi. Cho dù các nàng không để ý, ta cũng không rõ về phần cô nương thế nào. Một khi sự việc tiến triển đến vậy thì sao đây? Thủy cô nương, ha <cười> ha Ta nói điều này có chút bất kính, ngài nguyện ý làm tiểu thiếp của ta sao? Lăng Thiên Thành Khẩn nói, đồ vô sỉ, ngươi muốn gì vậy hả? Thủy Thiên Nhu vừa xấu hổ vừa tức giận, Lăng Thiên, ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Điệp Nhi cũng không chịu nổi nữa, căm phấn tuôn ra một chàng. Dám để cho đường đường Thủy ra tiểu công chúa làm tiểu thiếp của ngươi? Ngươi nằm mơ đó hả? cho dù là vị trí chính thế đối với lăng thiên ngươi đã là quá với cao rồi đó, lăng thiên không giận chút nào, lắc lắc đầu cười nói, cho nên ta cũng không dám với cao. lại nói khoảng cách giữa tại hạ với tiểu công chúa nhà ngươi quả thực quá xa. nói xong sắc mặt lăng thiên trầm xuống, nói, càng huống chi, thủy cô nương luôn lấy sự việc gia tộc làm trọng. Cách gọi là nhi nữ tình trường căn bản không thể ước thúc được Thủy Cô Nương. Mà tại Hạ mặc dù không tự hạ thấp mình nhưng cũng tự nhận thấy mình không có đủ khả năng hấp dẫn để thay đổi điều đó. Cho nên Thủy Cô Nương muốn đi ra ngoài lại phải để cho ta an tâm chỉ có một biện pháp. Nghe đến đó, Thủy Thiên Nhu vốn đã mất đi hy vọng đột nhiên ngẩng đầu lên. Thấy Lăng Thiên lấy từ trong lòng ra một cái bình ngọc nhỏ. Đây là Xuân Thu tỏa hồn đan Là do ta đặc biệt luyện chế Ý nghĩa giống như cái tên của nó Đây là một loại cực phẩm độc dược Xuân Thu hai chữ này cũng có ý nghĩa như tên Đó là độc dược này nằm trong thân thể một năm không phát tác Nhưng một khi đến kỳ hạn mà không dùng thuốc giải Khẳng định nhất định sẽ cực kỳ thảm Sau đó chính là đầu óc sẽ trở nên ngu mùi mơ hồ Không hiểu mình đang nói gì Có vô tình làm ra chuyện gì tốt đẹp không biết chừng. Hơn nữa, Tây Môn Thanh Công Tử đã từng dùng qua một lần. Chẳng qua là T, A, U, vinh, Q, Q, O, C. Vật kích thích thêm một bước nên phát tác sớm hơn một chút. Tin rằng Thủy Cô Nương cũng từng nghe qua sự lợi hại của Xuân Thu tỏa hồn đan. Lăng Thiên nói đến đây Thủy Thiên Nhu cùng Điệp Nhi hai người mặt đã không còn giọt máu nào cả người lạnh đến phát xuân Chuyện mà Tây Môn Thanh ngày đó làm ở Minh Yên lâu để lại sự xấu hổ nhục nhã ngàn đời Ai cũng tự mình nhìn thấy Lẽ nào không sợ chứ Nếu vận mệnh kiểu đó rơi vào trên người mình Hai nàng quả thật không có dũng khí tưởng tượng tiếp Chỉ cần chủ tớ hai người Thủy Cô Nương đồng ý dùng đan dược này vào Ta lập tức để cho hai vị tự do. Hai vị có thể lập tức rời đi. Lăng thiên sơ lên hai ngón tay. Ta chỉ cần thời gian hai năm. Trong vòng hai năm này chỉ cần Thủy cô nương không tiết lộ bí mật. Chúng ta có thể chân thành hợp tác. Đương nhiên ta cũng sẽ không bắt Thủy cô nương phải làm chuyện ảnh hưởng nguy hại đến gia tộc nàng. Điều này Thủy cô nương có thể yên tâm. Ta lăng thiên mặc dù không phải người tốt nhưng cũng không làm mấy chuyện kiểu đó Ta mỗi năm sẽ chuẩn bị cho Thủy cô nương một phần thuốc giải độc Đến 2 năm sau sẽ hóa giải toàn bộ độc tính Ta cũng có thể tin tưởng được Thủy cô nương Còn hiện giờ Nếu Thủy cô nương tin ta thì xin mời uống nó vào Còn nếu không tin thì lăng thiên ra cũng không ép. Xin cáo từ Thủy thiên nhu nhăn đôi mi thanh tú Nếu tự mình dùng đan dược này vào Không phải sẽ trở thành ngô lệ của hắn sao Nếu hai năm sau hắn vẫn không giải hoàn toàn thuốc cho mình Tiếp tục khống chế Lúc đó mình phải làm sao Nhìn ra được sự nghi ngờ của Thủy Thiên Nhu Lăng Thiên Thở dài nói Thủy cô nương chuyện lần này cũng là bất đắc dĩ Ngay cả Thủy gia của các ngươi Kể cả ca ca Thủy Thiên Huyến của ngươi Cũng đã có ý hợp tác với ta Mà ta Không giấu gì cô nương Ta dù sao cũng thế lực mỏng manh Căn cơ yếu kém Khó mà đương đầu được với thế gia ngàn năm mạnh mẽ được Đương nhiên ta phải có ý đồ mượn lực các ngươi trợ giúp Nhưng ta và các ngươi giờ vẫn chưa thể thành thật với nhau rõ ràng Nguyên nhân là vì sao Nguyên nhân chính là mặc dù chúng ta có ý hợp tác Nhưng lại không tin tưởng lẫn nhau và cũng chưa có cơ hội để hợp tác Nhưng hôm nay có Thủy cô nương tham gia Ta lại cũng coi như quen biết với cô nương Thông qua điều này có thể đạt thành khả năng hợp tác với nhau mà không còn sự lừa lọc lẫn nhau nữa Điều này rõ ràng là không tốt cho cả hai bên Thủy Thiên Nhu dường như không hề nghe Lăng Thiên nói gì cả Cặp mắt nàng chăm chú nhìn mặt Lăng Thiên Trong mắt nàng là sự tan nát cõi lòng Miệng nàng thì Thảo nói Ngươi Thực sự muốn nuốt thứ đó sao Lăng thiên đột nhiên cảm giác Thấy khó xử Một luồng áp lực không rõ từ đâu đến đè nặng lòng hắn Không hiểu vì sao Một khắc này hắn không ngờ Lại không có súng khí đối mặt với ánh mắt Tan nát cõi lòng của Thủy Thiên Nhu Thậm chí còn có ý muốn Lấy lại khỏa độc dược kia nữa Nhưng cuối cùng Lăng thiên đã dùng định lực mạnh mẽ của mình Kìm nén được Giờ khắc này tuyệt đối không được Có, có lòng dạ mềm yếu phụ nữ được Nhưng dù vậy hắn cũng không tự chủ được, phải tránh ánh mắt của mình đi chỗ khác trong miệng lạnh nhạt nói. Thủy cô nương, giờ trên tay ta nắm tính mạng của cả trăm vạn người. Không thể không cẩn thận làm việc được. Mong Thủy cô nương thông cảm. Ngay lúc ánh mắt lăng thiên tránh né sang một bên. Khoảnh khắc đó trong mắt Thủy Thiên Nhu bỗng lóe lên một tia sáng. Cả người cũng có sức sống trở lại. Nàng khẽ gật đầu chầm chậm nói. Được rồi, ta uống Chữ này vừa nói ra khỏi miệng Cả trong và ngoài phòng Ba người còn lại đều giật mình nhìn nàng Cho dù là lăng thiên Cũng không ngờ được nàng lại quyết định như vậy Thủy thiên nhu cười buồn Cầm đan dược trên tay Mắt nhìn một hồi Sau đó bình tĩnh đưa lên đôi môi đỏ mỏng Sau khi đưa vào miệng nàng Còn nhấm thử Dường như đang thưởng thức mùi vị vậy Sau đó liền nuốt xuống Tiểu công chúa Điệp nhi cả kinh kêu lên Trong lòng Lăng Thiên bỗng cảm thấy rung động, ánh mắt tan nát cõi lòng đó, nụ cười buồn đó. Giờ khắc này Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được Thủy Thiên Nhu đồng ý uống đan dược này hình như không phải là vì nàng muốn được tự do. Vậy thì đến cùng là vì đâu? Chẳng lẽ mình đã tính toán sai gì đó? Điệp Nhi mặc dù là nô bộc nhưng cũng nguyện cùng sống chết với tiểu công chúa. Điệp nhi nước mắt lăn dài cầm lấy đan được lên rồi cũng nuốt luôn vào miệng động tác vô cùng kiên quyết. Uống đan dược xong, nàng bèn nhào vào lòng Thủy Thiên Nhu khóc lóc. Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được lúc Thủy Thiên Nhu đồng ý với điều kiện này trong tim đau đớn đến mức nào. Không phải vì vận mệnh của nàng, mà lý do chính là vì người mà nàng trao trái tim thiếu nữ không ngờ lại dùng thủ đoạn này để đối phó với nàng. Lăng Thiên dứng dậy. Lạnh nhạt nói, trong vòng 3 ngày dược tính sẽ tan hết trong thân thể sẽ có cảm giác nóng như lửa thiêu vậy. Ở đan điền của các ngươi sẽ xuất hiện một ấm ca. Y, H, A, D, Q, Q, nơ G, qua mấy ngày sau đó sẽ tự tan đi. Ta để cho nhị vị một tháng thời gian, các vị có thể đi tìm người khác thử giải độc. Nếu lúc các người nhận thấy không có khả năng giải được Vậy thì ta hy vọng Lăng ra cùng Thủy ra có thể tạm thời triển khai hợp tác Người liên lạc của mỗi lần hợp tác Ta hy vọng chính là Thủy cô nương mà không phải người khác Lăng thiên đứng hẳn dậy quay người đi ra cửa Lúc hắn sắp bước ra ngoài đột nhiên dừng bước quay lưng nói với Thủy thiên nhu Từ giờ trở đi các ngươi có thể tùy ý rời đi nói xong Lăng thiên dứt khoát bước ra ngoài Lăng thiên sau lưng hắn vang lên tiếng thủy thiên nhộp. Ta thực sự thất vọng về ngươi giọng nói nhẹ như gió thoảng tràn ngập oán hờn cùng mất mát. Giống nhau cả thôi. Lăng thiên bỗng thốt ra vài chữ, sau đó cũng không quay đầu lại bước đi mất. Công tử, loại quái dược nọ. Sao muội chưa từng nghe công tử nói qua. Lần trước thứ mà Tây Môn Thanh uống đâu có sống vậy. Lăng thần có chút hồ nghi hỏi. Sự thực là khi Lăng Thiên vừa cầm bình dược đó Lăng thần đã cảm giác có vấn đề gì đó Nhưng để phối hợp với Lăng Thiên Dù không hiểu nhưng lúc đó nàng cũng không hỏi thêm gì Nhờ đó mới không lộ ra điều gì Ha <cười> ha, mỗi đương nhiên chưa nhìn thấy qua Lăng Thiên nói Đó là một loại phó dược lần trước Lúc ta thí nghiệm luyện chế đại hoàn đan tình cờ mà có được vậy Công tử, loại dược này tưởng phải là Lăng thần chớp chớp mắt Ừ không độc chút nào đối với thân thể phụ nữ thậm chí còn rất tốt là khác Lăng thiên chớp chớp mắt Trước khi đến đây ta lại còn thêm vài vị thuốc như Lộc nhung, lộc thai Toàn đồ bổ vào nói xong lăng thiên kề tai lăng thần nói nhỏ Mấy thứ đó làm cho nữ nhân mỗi khi đến kỳ hàng tháng không còn bị đau nữa Huynh đáng ghét Lăng thần vừa cười vừa xấu hổ Vậy sao Hương còn nói là sau khi dùng ở đan điền sẽ xuất hiện một ấm ký nhỏ màu hồng Lăng thiên cười thần bí, nói Lý do là vì ta đã đặc biệt cho thêm một vị dược vật gọi là huyết tiềm sa Thứ này có một công hiệu đặc biệt Nếu là hoàng hoa sử nữ Sau khi điểm lên người cho tới chết cũng không biến mất Hay còn gọi là thủ cung sa Nhưng huyết thiềm sa này khác với thủ cung sa bình thường sau khi dùng rồi sẽ tê hơ e o a nơ hành nội lực một chu thiên lại quay về đan điền bất kể là nam nữ đều xuất hiện một ấm ký màu đỏ nhỏ ở đan điền mà ngoài huyết tiềm xa còn cho thêm tuyết liên tử nữa sau khi dùng người sẽ có cảm giác toàn thân nóng lên giống như chúng một loại kỳ độc vậy Mà cảm giác này mỗi tháng sẽ xuất hiện một vài hôm cho đến khi dược tính phát tác ra hết, ha ha ha. mươi 355, huyện thiết kiếm thành lăng thần mừng tỉnh hiểu ra, cười hi hi nói. Trách không được công tử cứ mỗi một tháng lại đưa thuốc giải cho nàng, thì ra là thế. Công tử người thực sự rất xấu xa. Ta cũng không còn biện pháp nào khác cả lăng thiên thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Đối phó với kiểu phụ nữ một lòng trung thành đến chết với gia tộc như Thủy Thiên Nhu Ngay cả biện pháp như vậy cũng chưa chắc đã yên tâm được không hiểu tại sao Mũi cuối cùng vẫn có cảm giác là Thủy Cô Nương này thực sự rất đáng được cảm thông đi theo Lăng Thiên một đoạn đường Cảm giác được tâm tình nặng nề của Lăng Thiên Lăng thần cuối cùng từ từ cất tiếng, cảm thông Lăng Thiên lạnh nhạt nói Người đáng cảm thông hay không chưa biết, chỉ thấy có chỗ đáng hận Nàng ngay cả một chút cảm thông cũng khó Ít lợi của gia tộc trong lòng nàng là cao nhất Giống như một nhân sĩ cuồng nhiệt của một tôn giáo Hiến dâng tất cả bản thân mà hoàn toàn không biết là nàng đang thực sự đi về đâu Chính mình còn không lo cho mình Đó không phải là đáng cảm thông mà là ngu ngốc Cực kỳ ngu ngốc Thần nhi Làm một người phụ nữ Nàng nhưng có thể vì người mình yêu mà cuồng nhiệt Si mê nhưng cũng có thể vì người nhà mình Người thân với mình mà nỗ lực Nhưng điều ta thấy không thuận mắt duy nhất là vì gia tộc mà phải hy sinh người phụ nữ Gia tộc là cái gì? Ha ha ha, một câu để nói thôi Gia tộc là một chiêu bài cực đoan đã xưa cũ rồi Trên thương trường, phụ nữ hy sinh thân thể và hạnh phúc vì gia tộc mang lại lợi ích Trên chính trường, dùng phụ nữ đổi lại sự huy hoàng của gia tộc trên phương diện ngoại giao, dùng phụ nữ để đổi lấy hòa bình tạm thời. Ha ha, thật nực cười. Đây vốn là chuyện nam nhân phải xông pha thì lại dùng một phụ nữ để đổi lại. Đây là một sự sỉ nhục to lớn. Tất cả nam nhân trong cái kiểu gia tộc như vậy căn bản không xứng là nam nhân. Bọn chúng tốt nhất là nên tự hoạn thành thái giám còn hơn. Lại nói các cô gái cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân vì gia tộc. Các nàng này vĩnh viễn không thể biết được rằng sau khi mình nỗ lực hết sức như thế, nhận lại được cái gì đây? Đổi lại chỉ là thái độ lãnh đạm của gia tộc trừ cha mẹ thân sinh của các nàng ra Trong gia tộc chẳng còn ai để ý đến việc các nàng có hạnh phúc hay không. Như vậy, hy sinh được cái gì đây? Cuộc sống của mình phải do tự mình nắm giữ. Bất kể là nam hay nữ đều giống nhau vậy. Lăng Thiên nghiêm túc nói, Có thể vì gia tộc suốt toàn lực Nhưng không cần thiết phải vì gia tộc mà hy sinh Một gia tộc cũng giống như một quốc gia Trách nhiệm bảo vệ vĩnh viễn thuộc về nam nhân Tuyệt đối không nên đè nặng nên vai phụ nữ Mà phụ nữ Đáng được ở trong sự che chở của nam nhân trong gia tộc Chứ không phải bán đứng bản thân mình để bảo toàn gia tộc Ông tử nói cũng đúng Lăng thần ngấm nghĩ rồi từ từ nói Nhưng thần nhi lại cảm thấy, cho dù phụ nữ vì gia tộc mà hy sinh tính mạng cũng không phải là không thể Bảo vệ gia tộc cũng không phải chỉ nam nhân mới có trách nhiệm đó, phụ nữ cũng có trách nhiệm giữ gìn Lăng thiên cười nói Thần nhi, mỗi có thể nghĩ được như vậy, huyên thật sự cao hứng Chẳng qua, huyên vốn có chút cố chấp, hoặc có thể nói huyên là người theo chủ nghĩa nam tử Đối với loại chuyện này, huyên không thể không quản được Mặc dù Huyên cũng biết mọi thứ chỉ là tương đối Nhưng mỗi lần gặp chuyện như vậy trong lòng Huyên không thể chịu được Nhẹ nhàng dựa vào lòng Lăng Thiên, Lăng Thần Un Nhu nói Công tử là anh hùng cách thí, đương nhiên xét kiểu dùng phụ nữ đổi lấy lợi ích Nhưng mà, thần Nhi có thể khẳng định một chuyện nói vậy Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Thần lộ ra vẻ tươi cười Khẳng định chuyện gì? Lăng Thiên hỏi Một người nào nếu có thể làm người phụ nữ của nam nhân như công tử, đó nhất định là một hạnh phúc cực kỳ to lớn. Đây là điều mà mỗi cực kỳ khẳng định lăng thần hạnh phúc cười nói. Lăng thiên hơi xứng người thở dài một hơi nói. Cũng chưa biết được. Không có gì là tuyệt đối hết. Công tử huyên suy cho cùng cũng là nam nhân, cũng có những tật xấu của nam nhân. Ví dụ như háo sắc chẳng hạn, Huyên khó mà khống chế được tình cảm của mình thấy mỹ nữ cũng phải Sáng mắt lơ chẳng qua là Huyên cố gắng che đậy thôi Thần nhi có thể là người phụ nữ mà Huyên yêu nhất Nhưng người phụ nữ mà Huyên yêu không nhất định chỉ có một mình thần nhi Lăng thần cười thản nhiên Có thể được làm người phụ nữ mà công tử yêu nhất đã là may mắn cực kỳ đối với thần nhi rồi Công tử quả là quá khiêm nhường Với địa vị và thân phận của công tử, muốn bao nhiêu phụ nữ, muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có chứ Đổi lại một người khác ở vào vị trí của công tử, sợ rằng sớm đã thay thiếp hàng đàn rồi Công tử quả là đã rất hạn chế rồi Đám phùng mặt bọn họ trong lòng đều bội phục điểm này của công tử Ha ha ha lăng thiên bị nàng nói làm cho bật cười Thần nha đầu, vậy theo ý muội công tử ta nên ăn tiên đào của muội thôi, không làm vậy thì quả là phí. Mặt lăng thần chuyển thành hồng cười nhẹ nhẹ nhưng không hề có ý giận đột nhiên can đảm vé sát tai lăng thiên hỏi nhỏ, công tử tiên đào này ngọt không? Ánh mắt lăng thiên sáng lên, lại nhìn sáng người thước tha của lăng thần. Không do dự được khẽ liếm liếm môi, gật đầu lia lịa, ngọt, cực kỳ ngọt ngào. Răng công tử cũng ngọt theo luôn Huynh thật đáng ghét Mặt lăng thần càng đỏ hơn Quý đầu xuống đi vội vào trong Lăng công tử thần cô nướng Phía trước đi gen một người Đó chính là Mạnh Ly Ca Mạnh Tiên Sinh Lăng thiên cười ha hà hỏi Không rõ Tiên Sinh định đi đâu vậy Chính là đang tìm công tử Có việc cần thương nghĩ Mạnh Ly Ca Dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Lăng thiên trịnh trọng nói Tiên Sinh xin cứ nói Lăng thiên sẽ rửa tai lắng nghe ta thấy rằng Ngôn luận về công tử hiện tại có nhiều chỗ không ổn thỏa mạnh Ly ca có chút lo lắng nói Nếu mục tiêu của công tử chỉ là an thân tề ra Làm một phương chư hầu thì không có gì để nói Nhưng nếu công tử muốn bình định thiên hạ thì lại không ổn Ô xin ngài nói rõ hơn Lăng thiên cười nói Từ xưa đến nay lòng dân là được thiên hạ Đó là chân lý Mà công tử lại dùng phương pháp tàn khốc để duy trì quân pháp Điều này đã làm cho thiên hạ chú ý Thậm chí còn ảnh hưởng đến dân tâm Muốn thành đại sự thì phải đối đãi người khác khoan dung dùng đức phục chúng Như vậy mới có thể mượn sức bên ngoài để sử dụng được Mạnh Ly Ca nói một chàng trong đó dường như có chút không hài lòng Lăng thiên nhìn Mạnh Ly Ca một cách kỳ quái Mạnh tiên sinh vốn tinh thông cổ kim Việc này tưởng vốn phải hiểu rõ chứ Sao lại mù quáng tin theo lời thánh nhân Hôm nay mới phát hiện ra rằng hóa ra cả đến mạnh tiên sinh ngày cũng không phải ngoại lệ đó Mạnh ly ca hơi bực mình nói Công tử là không muốn nghe lời nói không thuận tai của ly ca phải không Lăng thiên lắc lắc đầu Không phải ta không nghe lọt Ta cũng biết rằng lời ngay thường khó nghe Nhưng cách đạo lý vừa rồi ta lại nghĩ rằng câu nói được lòng dân là được thiên hạ căn bản là sai sai mạnh ly ca giận dữ nói đây là đạo trị quốc của cả thiên hạ bao nhiêu vị đại hiền các đời trước đều định luận về nói sao lại có thể sai được lăng thiên cười ha hả đã như vậy đành phiền tiên sinh quay về cha lại kinh sử điển tịch thêm một lần đi trước khi đi ta xin tặng tiên sinh một câu nói Nếu tiên sinh thấy Lăng Thiên nói sai Vậy Lăng Thiên sẽ chịu nhận phạt Thế nào? Được Mạnh Ly Ca có chút tức giận Nhưng nếu tiên sinh kiểm chứng lại Mà thấy Lăng Thiên là đúng Lúc đó tính sao? Lăng Thiên cười cười nhìn Mạnh Ly Ca Theo kiểu như nhìn một con cá lớn Đang tự chui đầu vào lưới Nếu quả thật như vậy Đời này Mạnh Ly Ca nguyện tận tâm Dốc sức vì công tử Cho dù gan ớt lầy đất cũng không hối Mạnh ly ca cũng rất sảng khoái, hắn biết lăng thiên muốn đánh cuộc nên cũng nói thẳng luôn ý định của mình Được, lăng thiên thốt lên một tiếng Vậy xin hỏi tông tử muốn chỉ dạy câu nói nào Mạnh ly ca hỏi Rất đơn giản thôi, chính là ngược lại của câu được lòng dân là được thiên hạ Lăng thiên cười cười Kẻ được thiên hạ mới có dân tâm Lăng thiên cười ha hả rồi xoay người bước đi, lăng thần đi ngay theo sau chỉ còn lại mạnh ly ca cúi đầu trầm tư suy nghĩ phía xa còn vọng lại tiếng nói trước khi được thiên hạ chỉ cần lợi dụng dẫn dắt sự phẫn nộ và dân tâm là đủ bản thân mình còn chưa yên ổn sao có thể làm gì được lòng dân sau khi được thiên hạ rồi lúc đó nhất định phải ổn định lòng dân đầu tiên thì mới kéo dài bền vững được đến lúc đó mới thực sự gọi là được lòng dân đó mới gọi là an dân ha ha ha Mạnh Ly ca ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Lăng Thiên khuất phía xa, không kìm được lại chìm vào trầm tư. Đang cùng ăn cơm với các thủ lĩnh ở trong biệt viện. Bỗng nhiên có người đến báo chủ tớ Thủy Thiên Nhu đã lặng lẽ rời đi. Lăng Thiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó quay sang dặn dò đám Lăng Phong Lăng Vân một tiếng, hai người vâng lệnh rồi lập tức rời đi. Lăng Trì vẫn xuất lính đám chấp pháp đội viên tiến hành chọn lọc xử lý đám hàng binh. trong biệt viện mùi máu tanh bốc lên tận trời cứ cách một đoạn thời gian là lại có xe ngựa chở đầy xác chết máu me đem đi ra ngoài lăng thần tâm địa lương thiện nhăn mặt không ăn nổi lăng thiên ái ngại nhìn nàng sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi lăng thần thèm thùng cúi thấp đầu nhưng khi bàn tay nhỏ nhắn được hắn nắm lấy nàng bỗng cảm giác mùi máu tanh cũng không còn quá khó chịu nữa Lăng Kiếm nhìn hai người rồi đột nhiên nói Công tử, Lăng Ngũ đã chế tạo xong đám huyền thiết kiếm và chuyển đến đây rồi Chưa được lệnh của công tử, ta cũng chưa dám động đến chỉ tạm để trong mật thất Công tử có muốn xem qua không? Lăng Thiên bỗng phấn chấn hẳn, cười nói Vậy đi xem thử xem Chúng ta lập tức qua đó nói xong hắn liền đứng dậy Mọi người đều hiểu rõ ý của Lăng Thiên và Lăng Kiếm muốn tốt cho Lăng Thần Nhưng khó khăn lắm mọi người mới có cơ hội ngồi cùng bàn ăn cơm với Lăng Thiên Sao lại đồng ý được chứ? Mọi người cùng nói Không bằng chúng ta mang rượu và thức ăn qua đó luôn Dù sao đó cũng là chuyện vui mừng, mong công tử cho phép Lăng Thiên cười đáp ứng, mọi người vô cùng vui vẻ tất bật đứng dậy Trong mật thất, khoảng không gian khá rộng Chỉ là trên vách tường giờ đang cắm một loạt trường kiếm Hình thức nhìn ý như kiểu mà Lăng Thiên đặc biệt yêu cầu. Không hề cầu kỳ trang sức. Vỏ kiếm bằng đồng. Mặc dù đang ở trong nơi tối tăm nhưng vẫn tỏa ra sát khí lạnh kinh người. Lăng Thiên tiến lên trước một bước, sút một thanh kiếm cầm nơi tay. Trên một tiếng vang lên kiếm đã xuất ra. Đột nhiên không khí trong phòng như lạnh hơn, một luồng quang hoa lam nhạt lành lạnh phát ra từ thân kiếm cực kỳ ngu hòa. kiếm này dài hai thước 9 tấc 3, nặng 7 cân 92. Thân kiếm được bách luyện tinh cương, kiếm phong có phụ ra thêm huyền thiết tinh chú tạo, chém sắt như chém bùn. Nói xong Lăng kiếm đứng cạnh bỗng tiến lên đưa tay giúp thanh kiếm đang đeo bên người, chém xuống thân thanh huyền thiết kiếm. Chương 356. Lăng kiếm ngộ kiếm hai kiếm giao nhau. Không ngờ lại không phát ra tiếng canh thường thấy mà lại giống như dao sắc chém lên gỗ vậy Chỉ một tiếng trầm nhẹ vang lên thanh kiếm trong tay lăng kiếm vốn dùng tinh cương bách luyện tạo nên đã bị chém làm hai mảnh Sau một tiếng vang, một nửa đã rơi xuống nền đất a, mọi người phía sau bỗng hít vào một hơi khí lạnh Chưa ai nghĩ đến được rằng một thanh kiếm chỉ thêm một lượng cực ít huyền thiết lại trở nên sắc bén kinh thế hãi tục như vậy Thanh thần binh lời khí kiểu này tưởng chỉ nghe trong truyền thuyết, không ngờ giờ lại hiện ra ngay trước mắt mọi người. Lăng kiếm cười hì hì lại gần lăng thiên, định nói gì đó thì lăng thiên đã khoát tay nói. Không cần nói nữa, ta biết ngươi định nói gì. Từ nay về sau ngươi hãy dùng thanh kiếm gãy kia đi. Đám kiếm này không có phần của ngươi đâu. Ai bảo ngươi không biết coi trọng thanh kiếm tùy thân của mình, A. Lăng kiếm bỗng ngây người than thở bi ai, công tử. Lúc đám kiếm này được đưa đến đây, lăng kiếm đã nổi lên ý định rồi. Làm một kiếm khách sát thủ, sự si mê của lăng kiếm đối với kiểu tuyệt thế hào kiếm này là không thể nghi ngờ. Nhưng lăng thiên mấy ngày liền không đến khiến cho lăng kiếm dù có gan to mấy cũng không dám tự tiện động chạm. Hôm nay vất vả lắm mới mời được lăng thiên đến đây, lăng kiếm định nhân cơ hội tốt này. Mưu lợi cá nhân. Chính vì vậy hắn mới nhanh tay lấy kiếm của mình ra chém đứt. Ý của hắn là giờ ta đã không có kiếm công tử sẽ lấy thanh kiếm kia thưởng cho ta. Nào ai ngờ âm mưu của hắn đã bị lăng thiên phát hiện sớm, chưa kịp mở miệng đã bị lăng thiên chặn hỏng lại. Lăng kiếm nào dám cãi lại ý của lăng thiên, nhất thời quay sang nhìn thanh kiếm của mình giờ thành hai mảnh, bất giác muốn khóc. Lăng thần cười hi hi nói. Tiểu kiếm kiếm đáng đời, ai bảo ngươi dám định qua mặt công tử, quả là đáng tội, thần nha đầu ngươi. Lăng kiếm chừng mắt, đang muốn phản bác, đột nhiên ngấm lại thấy chuyện này vốn do hắn tự gieo gió gặt bão. Cuối cùng đành cúi đầu ảo não, lăng thiên nhìn lăng kiếm chăm chú, đột nhiên thở dài nói, lăng kiếm là một kiếm khách kiếm chính là sinh mạng thứ hai của ngươi. Thanh kiếm kia đã theo ngươi 6 năm Đã giúp ngươi lấy đi cả ngàn tính mạng rồi Có thể nói ở trên thế giới này Thứ trung tâm với ngươi nhất chính là thanh kiếm đó của ngươi Mà ngươi không chút chần chừ đã chém gáy nó Ngươi không cảm thấy trong lòng có chút mất mát nào sao Công tử ta ta Lăng kiếm cứng lưới Lại một lần nữa cúi thấp đầu Một kiếm khác đầu tiên phải thành nhân Sau đó mới thành kiếm Một kiếm cầm trong tay cả đất trời duy trì mình ta. Đó mới gọi là kiếm khách chân chính. Kiếm khách mà không thành kiếm, vĩnh viễn không đạt tới đại thành trong kiếm đạo. Đạo lý này ngươi hiểu được thì hiểu, không hiểu được cũng vậy. Nhưng nếu ngươi ngộ ra, lúc đó kiếm pháp của ngươi, kiếm chiêu của ngươi và bản thân thanh kiếm của ngươi cũng sẽ sinh ra sinh mệnh và linh hồn. Đến lúc đó kiếm đạo của ngươi mới tính là có chút sở thành. Lăng thiên giảng giải nói Đó mới là bước chân vào cánh cửa của kiếm đạo thực sự Lăng thiên từ từ bước ra ngoài Chỉ lưu lại một câu nói Chờ khi ngươi hiểu được cảm giác lúc đoàn kiếm kia Đến lúc đó hãy tìm ta Lăng thần Phong vân lôi điện trì thập cửu, Mỗi người một thanh kiếm Để cho bọn họ tự chọn để lại 6 thanh kiếm ở đây Trong đó có một thanh là của lăng kiếm Chính là nếu ngươi không đạt yêu cầu của ta thì thanh kiếm này sẽ chôn luôn xuống đất. Lăng thiên nghiêm khắc nói, rồi chậm rãi đưa hai ngón tay lên. Ta chỉ cho ngươi hai ngày thời gian. Sau hai ngày đến phủ tìm ta để thử kiếm pháp. Lăng kiếm dường như không nghe thấy lời lăng thiên nói sau cùng. Ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn trường kiếm bị cắt thành hai mảnh kia. Vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Giống như đang u sầu. Giống như đang khóc than Lại giống như đang điên cuồng Lăng thần lấy một thanh kiếm xong Thấy vẻ mất hồn của lăng kiếm Trong lòng ái ngại muốn đi qua khuyên can Nhưng lại thấy lăng thiên vấy tay gọi nàng Thấp giọng nói Đừng ảnh hưởng đến hắn Giờ là thời điểm quan trọng hắn đang tham ngộ kiếm đạo Đừng làm ảnh hưởng Nếu không sẽ phí công sức hết Sau này muốn tiến cảnh cũng khó khăn Lăng thần bừng tỉnh hiểu ra, công tử thì ra mượn cơ hội truyền thụ kiếm đạo cho hắn, không sai, Lăng thiên gật gật đầu. Nếu như hắn có thể ngộ ra được đạo lý này, liền có thể chân chính đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Nói xong Lăng thiên ra lệnh, bất kỳ ai, bất kỳ có chuyện gì trong vòng 3 ngày không được phép đi vào mật thất một bước. Tất cả người khác ở bên ngoài cũng không được phép lại gần mật thất trong phạm vi 5 trượng. Lăng Lôi Lăng điện ở ngoài năm trưởng hộ pháp, kẻ nào dám vi phạm, có thể tiền trảm hậu tấu, rõ chưa? Lăng Lôi Lăng điện đồng thời vân lệnh, vẻ mặt nghiêm túc đứng yên không dám động đậy. Lăng Thiên liếc nhìn mật thất thêm một lần nữa, thấp giọng nói: "Thiên hạ sắp đại loạn, Lăng Kiếm ơi là Lăng Kiếm, ngươi là thanh kiếm sắc bén và trung thành nhất của Lăng Thiên ta. Hy vọng ngươi đừng phụ lòng kỳ vọng của ta, nhanh chóng biến thành một kiếm chân chính." Đến lúc đó ngươi mới có thể thực sự giúp ta. Hoàng hôn buông xuống, lăng thiên và lăng thần hai người một ngựa rời khỏi biệt viện đi về phía Thừa Thiên Thành. Công tử kiếm đạo là Kiếm đạo chính là kiếm đạo. Không có đạo lý nào cụ thể cả, chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân mình. Kiếm đạo có phân chia sự cao thấp. Đương nhiên, kiếm đạo có chia cao thấp. Cảnh giới nhân kiếm hợp nhất chẳng qua chỉ là cảnh giới thấp nhất mà thôi. Vậy cảnh giới cao nhất là gì? Cảnh giới tối cao chờ muội lính ngộ ra sẽ tự biết ngay Giờ mà nói ra sẽ làm loạn tâm tu luyện của muội, lời bất tập hại Nam cung ra có kiếm thần quyết không phải là nhân kiếm hợp nhất sao? Lại còn có diệt bạc phi thủy thiên nhu bọn họ dường như cũng đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất Nói vậy không lẽ cảnh giới này dễ dàng đạt tới vậy sao? cái gọi là nhân kiếm hợp nhất của bọn họ chẳng qua là chuyện nực cười thôi chờ đến khi lăng kiếm lính ngộ ra muội sẽ biết cái gì mới thực sự là nhân kiếm hợp nhất vậy muội đến lúc nào mới có thể đạt đến cảnh giới giống như tiểu kiếm kiếm muội trong bóng tối giọng nói lăng thiên có chút mơ hồ chờ khi muội thực sự bắt đầu giết người mà kiếm không dính máu rất có thể đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất ô. Mấy ngày này Ngọc Tam gia cảm thấy hơn nửa cuộc sống của mình quả là uổng phí. Hổ danh là Lão Tam của thiên hạ đệ nhất thế gia. Hắn cảm giác được cuộc sống mấy ngày gần đây của mình mới thực sự là cuộc sống thần tiên trong truyền thuyết. Mỗi ngày đều có cơm no rượu say mà còn kéo dài liên tục đã 6 ngày quả thực là một thần tích. Hơn nữa thần kỳ nhất là mỗi loại rượu ngon này không ngờ chính hắn chưa bao giờ từng nghe nói đến chứ đừng nói được thử. Vậy mà mình cũng là tam gia của thiên hạ đệ nhất thế gia ngọc gia sao? Mấy loại rượu thiên phẩm này làm cho ngọc tam gia. Người yêu rượu như mạng sống bỗng cảm thấy mình như đang sống trên tiên cảnh nhân gian, thiên đường. Đó là câu kết luận của ngọc tam gia mỗi lần ăn cơm xong mấy ngày nay phải thốt lên cảm khái. Mấy hôm nay đó đã thành câu cửa miệng của hắn luôn. Đám lăng trì ngũ tiểu cũng tranh thủ cùng với vị này luyện tập một chút. chẳng qua bọn hắn gần đây thực lực tinh tiến, không cần dùng năm đấu một, tùy tiện hai người ra tay cũng có thể đánh ngang một cách thoải mái với tiên thiên cao thủ như ngọc tam gia. đã vậy còn gần như là ngày nào cũng có trận đấu, điều này càng khiến cho ngọc tam gia hài lòng. chẳng bù ở nhà hắn ai cũng trốn tránh. tam gia gia chủ có thư đến, là thư mật. tiết lãnh từ bên ngoài đi vào, cầm theo một ống trúc tròn nhỏ. Là mật thư, sợ lão tử không biết chứ sao, thật là phiền phức Mau đọc ta nghe Ngọc mãn thiên khoát tay Không hề để ý đến chuyện mật thư Trong lòng chỉ đang lẩm bẩm không biết đám tiểu tử này hôm nay mang loại rượu ngon nào đến Cứ nghĩ đến điều này là trong miệng đã ướt, trong lòng đã muốn động Thư gửi tam để biết Nhanh chóng xúc tiến ngay việc hai nhà ngọc Lăng kết duyên hơn nữa bất kể trả giá nào cũng phải tuyệt đối xúc tiến thành công chuyện hỷ này tuyệt đối không được có chút chậm trễ nào đọc một đoạn mở đầu tiết lãnh bỗng ngây người đây là chuyện gì không lẽ thực lực của lăng gia lại còn mạnh mẽ hơn cả thiên phong chi thủy sao không ngờ lại được gia chủ tự mình đề xuất việc cầu hôn lão đại có ý gì cái gì mà kết xuyên tần tấn ngọc mãn thiên nhấc chân lên bàn gãi gãi đầu hỏi Ngọc Tam ra bề ngoài tự nhận là nho nhã phong lưu Thực ra rất biết mình biết người Hắn biết mình đọc chưa chắc đã hiểu Nên mới để cho tiết lánh dịch trước một lần Đối với vị đại ca này của mình Ngọc Mãn Thiên Vốn rất tin phục Nhưng mỗi lần gặp mặt chân tay Đều có cảm giác không thoải mái gò bó Không phải hắn sợ hãi thực lực cao thâm khó lường của đại ca Mà là sợ miệng lưới của Ngọc Mãn lâu Mỗi lần hương đề nghị sự Hắn bị đại ca mắc té tát Chỉ muốn hôn mê bất tỉnh Ý của gia chủ là bảo tam gia Ngài chủ động hướng lăng ra cầu hôn Nhanh chóng gả tiểu thư băng Nhăn cho lăng thiên Phải thật nhanh chóng thành thân Càng nhanh càng tốt Tiết lánh nói thực ra cũng có chút ý tứ riêng Để cho Ngọc Mãn thiên thay mặt Ngọc băng Nhăn Thực tế trong nguyên văn thư Ngọc Mãn lâu cũng không nói chi tiết thế Ồ, ha, ha ha ha Việc này tốt thôi Ngọc Mãn Thiên đứng dậy Ta phải đi tìm ra họa kia Ta vốn đã coi tên này là cháu rể rồi Không ngờ đại ca cũng có ý đó Điều này chứng tỏ cái gì Đó là năng lực nhìn người của lão từ đây cũng lợi hại như đại ca vậy Lão Tiết Ngươi không cần nói Bao nhiêu năm nay mới có việc ta có thể sánh ngang lão đại Quả là không dễ dàng gì Ngọc Tam gia vui sướng nói Trong lòng đột nhiên nảy lên cảm giác anh hùng trọng anh hùng. Hắn cảm giác có lẽ mình sẽ nhanh chóng đạt tới cảnh giới như đại ca. Nếu như Ngọc mãn lâu biết được ý nghĩ hiện giờ của hắn. Sợ rằng khéo lại phát điên lên với tam để này mất. Chắc lại mở mồm chửi mắng cho không kịp vuốt mặt. Tiết lánh ngây người một lúc rồi mới quay lại. Lúc này Ngọc mãn thiên đã đi ra ngoài. Hắn vội lật đập chạy theo. Tam giả. Tam giả. Việc cầu thân này phải thương nhị với trưởng bối của Lăng gia. Ngài không thể trực tiếp đi tìm Lăng Thiên được. Tiết lãnh đang nói bỗng câm mặt. Lý do chính là vì Ngọc Mãn Thiên đã đi mất dạng. Thời gian này Ngọc Mãn Thiên lăn lộn cùng đám ngũ tiểu kia. Bản lĩnh gì tăng lên không biết, nhưng khinh công tuyệt đối đã tiến bộ kinh người. Chương 357. Tam gia cầu hôn bị Tiết lánh đánh một quyền lên trên cánh cửa, sau đó hét lên một tiếng, không phải vì đau mà là vì buồn bực vạn phần. Người kia vốn thô lỗ, nào có hiểu nhân tình ứng xử lễ nghi đâu, không làm hỏng chuyện mới lạ. Không biết hôn sự của băng nhan tiểu thư sắp bị biến thành trò cười không nữa. Gia chủ ơi là gia chủ, ngài một đời thông minh sao lại hồ đồ lúc này vậy? Loại chuyện này sao có thể giao cho tam gia được chứ? Tiết lánh nhìn hướng mà Ngọc Mãn Thiên đi cuối cùng không nhìn được chửi thề một câu, mẹ kiếp. Câu này đương nhiên trước mặt Ngọc Mãn Thiên hắn vĩnh viễn không dám thốt ra khỏi miệng. Lúc Ngọc Mãn Thiên đi vào sân biệt viện, Lăng Thiên đang ở giàn nho nhìn Ngọc Băng Nhan vẽ tranh. Thời gian này, dưới sự trợ giúp của Đại Hoàn Đan, Ngọc Băng Nhan thân thể đã có sự đột phá. Trừ công lực chưa thể tiến cảnh quá nhiều. Còn thân thể trong thời gian này đã khôi phục lại khỏe mạnh. Hơn nữa chân khí vận hành trong cơ thể cũng đạt đến mức tùy tâm sử dụng. Lại được thêm lăng thiên tận tâm bồi dưỡng. Tâm tình nàng vô cùng thoải mái. Họa kỹ đã tiến đến mức tâm ý hòa hợp. Ý thần hòa hợp. Thành tựu này so với mục tiêu mà lăng thiên đề ra chỉ còn kém một chút. Tâm võ hòa hợp đến lúc đó chính là dùng võ nhập họa. Nếu có thể thành công đột phá cảnh giới dùng võ nhập hỏa, Sau đó tiến lên cảnh giới dùng hỏa nhập võ thì chính là giây phút ngọc băng nhan thực sự lột xác trên con đường võ học. Đến lúc đó, kinh long thần công của mình đạt tầng 10 liền có khả năng nắm chắc trừ bỏ tuyệt chứng trên thân thể ngọc mãn thiên không chút nào khách khí. Vừa đẩy cửa đi vào, cánh cửa gỗ của biệt viện sau đó tự động đóng lại. Ba người trong sân cũng giật mình, lăng thiên lắc đầu cười than. Tam gia cánh cửa này của ta vốn là cửa trúc, sau lần đánh nhau với tam gia ngài ta đã phải đổi lại thành cửa gỗ. Cứ đà này, khéo ra phải đổi sang cửa sắt tiếp mất. Có mỗi cái cửa. Lão tử có việc cấp bách đây, là chuyện mừng, chuyện mừng lớn. Ai thừa thời gian quản cái cửa của ngươi chứ? Ngọc mãn thiên đắt lại gần, nước miếng nói bắn tung tóe. Tiểu tử, chuyện tốt của ngươi đã đến rồi, ngươi sắp được làm Tân Lang rồi. Một câu nói như sét đánh ngang trời khiến cho mắt Lăng Thiên chừng to. Còn Ngọc Băng Nhan vốn quan tâm nhiều nên bỗng hoảng loạn, quay đầu nhìn Ngọc Mãn Thiên, người mình yêu nhất sắp thành thân, sao lại không hề nói? Tân Nương là ai? Lăng Thần thì không nói gì. Ngọc Băng Nhan biết tam thúc của mình mặc dù ăn nói bừa bãi. Nhưng trước giờ không bao giờ nói không thành có Tay nàng bỗng run rẩy Mực nhỏ xuống theo đầu bút lông Rất hài lòng với chuyện lớn mình tạo ra Ngọc mãn thiên tuét miệng cười nói Tiểu tử nói cho ngươi biết Ngươi lần này may mắn lắm đấy Đại ca ta đã hạ lệnh cho tam gia ta đến lăng ra cầu hôn Đem băng nhan gả cho ngươi làm vợ Ngươi còn không mau mau qua bái kiến tam trưởng nhân mình à Mừng quá hóa ngốc sao Ngọc Tam ra thoát bụng ớn ngực đứng đó, hai tay chắp sau lưng, nhìn dáng vẻ rõ là một vị chú vợ Tam trưởng nhân. Chú vợ giờ lại có kiểu gọi như vậy sao? Lăng thiên thực sự bị sốc. Người thông minh như hắn lần đầu tiên không biết phải nói gì nữa. Lăng thần bên cạnh tròn mắt nhìn một lúc, sau đó bỗng che miệng cười đến đau cả bụng. Người, người, Tam thúc. Người còn giống như bị sét đánh nặng hơn chính là Ngọc Băng Nhăn. Tiểu cô nương đang dầm chân liên tục, hai mắt đã đám lệ trực khóc. Chưa từng thấy ai ngốc như vậy. Trong lòng Ngọc Băng nhan buồn phiền không thôi. Một chuyện vui lớn như vậy mà lại bị tam thúc của mình biến thành một chuyện cười. Chưa thấy ai đi cầu hôn không tìm gặp bề trên của người ta mà lại mò thẳng đến đây tìm người. Đây không phải làm khao. Mặc dù theo lễ nghi mà nói, nếu lăng ra truy cứu chuyện này, Hôn sự có khi vĩnh viễn không thể nào tương hợp được. Hơn nữa, dù cho người đến tìm hắn, cũng không thể thấy có mặt ta mà hò hét lớn giọng như vậy được. Ta, ta dù sao cũng là người trong cuộc mà. Hả? Ngọc Tam ra quay đầu, mắt nhìn ba người chưa hiểu ra chuyện gì. Đột nhiên như hiểu ra gì đó, hắn không do dự nhảy lên ba bước nổi trận lôi đình. Tiểu tử ngươi không đồng ý. Ngươi lại dám từ chối sao? càng nghĩ hắn càng thấy mình đoán không sai đột nhiên nhảy lên bổ ra một trường mẹ nó chứ ngươi lại dám không đồng ý tam thúc ngọc băng nhan dậm chân nhảy lên phía trước đứng che giữa hai người khuôn mặt xinh xắn giờ đã đỏ bừng lên vì xấu hổ nước mắt đã lăn dài trên má người người làm ta tức chết mất à, thù, thù, thù ngọc băng nhan ôm mặt khóc chảy đi tam ra tam ra Tiết lánh thở hồn hển chạy đến nơi. Tam gia loại chuyện này không phải tìm lăng công tử mà nói. Ngài phải đi tìm lăng lão gia tử, lăng lão phu nhân cầu hôn chứ. Ngài làm vậy là không đúng quy cổ mà. Tiết lánh dầm chân cực kỳ muộn phiền. Lại còn định ra tay đánh người nữa chứ. Cầu hôn có kiểu như vậy sao? Đó phải gọi là bức hôn thì đúng hơn. Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài. Lúc đó thiên hạ đệ nhất thế gia ngọc gia không biết sẽ để mặt mũi đi đâu. ạ ngọc mãn thiên xấu hổ thu trưởng đang bổ ra, sau đó bỗng nhiên thốt lên giận dữ. Đồ hỗn trướng, ngươi sao không nói sớm hả? Để tam gia làm ra chuyện xấu hổ. Ngươi vui lắm hả? Tiết lãnh đứng xứng không nói được gì. Trong lòng thầm nói ta còn đang đọc thư của gia chủ cho ngài, chưa dứt lời ngài đã chạy biến đi, sao mà trách ta? Dẫn đường đi tam gia ta đi tìm lăng lão gia tử để kết duyên tần tấn. Ngọc tam gia phất tay trong miệng thốt ra thành ngữ. Lăng thiên dường như muốn ngất. Ngươi định kết duyên tần tấn với gia gia ta sao? Đưa mắt nhìn theo ngọc mãn thiên đi rồi. Dường như vừa đi vừa mắng chửi gian dạy tiết lãnh. Mắt lăng thần giờ đã tròn như trăng sằm. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Băng nhan tiểu như ôn nhu thông minh đối với công tử một mối tình thâm quả xứng với công tử. Hôm nay cuối cùng cũng thành đôi. Lăng thiên hử một tiếng nói. Thần nhi, muội thực sự tưởng vậy sao? Không nghĩ gì nữa sao? Lăng thần cười cười, ôn nhu nói. Công tử nói gì vậy? Chuyên này thực ra nhìn cũng không đơn giản như bề ngoài. Nhưng công tử và băng nhan muội muội tâm đầu ý hợp đó là sự thật. nếu như vậy thì bất kể chuyện này có gì khác công tử cùng băng nhan muội muội cũng có thể đến với nhau là chuyện tốt đẹp mà lăng thiên bỗng cười kha hà đột nhiên đưa cánh tay ra ôm lấy lăng thần vào trong ngực thần nhi ý muội là vậy thôi sao không còn nghĩ gì khác hả? muội lăng thần xứng ra công tử nói vậy là ý gì muội chẳng lẽ không ghen chút nào sao lăng thiên nói Nếu như muội thực sự không ven chút nào, công tử ta đây không cao hứng đâu. Ánh mắt lăng thần bỗng sáng lên. Công tử là người thần nhi yêu nhất, hạnh phúc của công tử chính là hạnh phúc của thần nhi. Hơn nữa thần nhi dù sao cũng là nữ nhi, đương nhiên phải có chút ghen chứ. Ha ha ha, thần nhi có phản ứng như vậy thì huyên mới cao hứng chứ. Lăng thiên cười lớn, vân vê tóc của lăng thần, nhưng rồi đột nhiên chuyển chủ đề. Chỉ là ngọc mãn lâu sao đột nhiên nảy ra ý này Sao ta có cảm giác được tràn ngập âm mưu U Vinh Quy Quy Mơ Sự việc này đúng là có điểm kỳ lạ lăng thần nhu thuần gật đầu Đôi mi thanh tú cau lại Nói Tin tức từ phương bắc của chúng ta còn chưa truyền về trước mắt chỉ có thể tùy cơ mà ứng biến Ít nhất chuyện này cũng là một việc tốt Không sai đây đúng là một chuyện xong hỉ nhưng vấn đề là lấy địa vị của ngọc ra sao lại có thể chủ động hướng lăng gia cầu hôn chứ huống chi việc lớn thế này sao lại có thể để cho người thô lỗ như ngọc mãn thiên chủ trì chứ hơn nữa đúng ra nếu phụ thân của Nhan nhi là ngọc mãn đường không tự thân đến ít ra cũng phải chỉnh trọng phái một vài vị lão thành trong gia tộc đến thương nhị tử tế lăng thiên nhíu mày chậm rãi bước đi vài bước Nhưng nhìn phản ứng của Ngọc Mãn Thiên chuyện này đúng là thật không phải giả. Điều này quả là khó hiểu. Băng nhan dù sao cũng mới có 16 tuổi. Nguyên nhân nào khiến cho Ngọc Mãn lâu quyết định như vậy không lẽ Ngọc Gia xảy ra chuyện gì? Lăng thần bỗng nghĩ ra gì đó, bật thốt lên. Ngọc Gia cần có công tử tương trợ một tay. Có thể nào việc kết thân chỉ là che mắt mọi người thực tế muốn nhờ công tử giúp sức? Không hẳn. Lăng thiên khẽ lắc đầu Lời này mặc dù có vài phần hợp lý Nhưng kể cả thế cũng không nên cấp bách như thế này Từ đầu đến cuối rõ ràng có gì đó không ổn Chuyện này rõ ràng không đơn giản Lăng thiên kết luận Lăng lão phu nhân trả lời rất rõ ràng Đợi hỏi lại thiên nhi Nếu hắn không có ý kiến thì việc kết thân coi như đã định Trong thời gian này Lăng Lão Phu Nhân đương nhiên nhìn rõ được Ngọc Băng Nhăn có tình cảm sâu nặng với Lăng Thiên Mà Lăng Thiên cũng có ý với Ngọc Băng Nhăn Theo ý của Lão Nhân ra thì dù chuyện này có kỳ quái gì đó Nhưng Trung Quy cũng là một nhân duyên tốt Còn về phần Lăng Khiếu và Sở Đình Nhi đương nhiên lại càng không ý kiến Sở Đình Nhi vốn luôn buồn phiền chuyện hôn nhân của con mình Ai ngờ giờ lại thuận lợi quá mức Ngay cả thiên hạ để nhất thế gia ngọc Sa cũng phải đến nơi cầu hôn Hơn nữa ý tứ rằng chỉ cần thành thân nhanh chóng là được Thân phận gì cũng không quan trọng lắm Điều này khiến cho bà vô cùng thỏa mãn trong lòng Hận không thể khoe với cả thiên hạ bên ngoài Hừ, ban đầu ai nói con ta là hoàn phố Ngay cả đám nữ nhi mà bổn phu nhân để ý các ngươi cũng phòng như phòng trộm Hừ Giờ người cầu hôn là Ngọc Gia đám các ngươi có thể so sánh được sao? Sở Đình Nhi có cảm giác vô cùng hãnh diện. Chuyện này vốn Lăng Lão Phu Nhân phải phái một nha hoàn gọi Lăng Thiên lại, sau đó cả nhà ngồi thương nghị mới có thể. Dù sao Ngọc Mãn Thiên chỉ là cầu hôn còn phải đợi cha mẹ của Ngọc Văn Nhân. Chỉ không ngờ là lúc Lăng Lão Phu Nhân muốn cho người đi hỏi ý Lăng Thiên thì Ngọc Tam Gia đã đính đạt đứng dậy. Để ta đi hỏi... Sau đó đấm ngực thình thịch Lão phu nhân yên tâm chuyện này cứ để ta xử lý Lăng tiểu tử chẳng lẽ lại dám nói chứ không sao Câu nói này làm cho lăng lão phu nhân tí nữa ngất Chuyện thành thân này Ngọc Tam gia chính là người bên thông gia Lại là trưởng bối trực tiếp Không lẽ ngươi còn muốn kiêm luôn chức bà mối sao Ngươi tự mình đến làm mối cháu gái thì cũng đành Nhưng giờ lại còn muốn thay mặt cả hai nhà sao Hơn nữa câu nói sau cùng của Ngọc Tam gia Hắn mà từ chối, ta đánh liền. Khiến cho vợ chồng lăng lão gia tử hoàn toàn bó tay chịu thua. mươi 358 Tình nguyện làm thiếp. Lăng lão phu nhân chỉ nói được một câu. Cứ thế, Đình Nhi hãy cùng Ngọc Tam gia đi xem Thiên Nhi đi. Sau đó hai lão nhân vội bưng trà tiến khách. Chuyện này làm cho hai lão nhân cười mãi không thôi. Đến cả lăng chiến lão gia tử vốn đang buồn phiền chuyện long tường lần trước Giờ tâm tình cũng tốt hơn nhiều Sở đình nhi vất vả chạy theo ngọc mãn thiên nhưng vẫn chậm hơn Thế mà lúc đến tiểu viện của lăng thiên lại phát hiện ngọc mãn thiên đang đứng ở bên cạnh một miệng giếng Trong miệng đang lẩm nhẩm gì đó Thỉnh thoảng lại gãi đầu Như triết nhân đang suy tư vậy hai người lăng thiên và lăng thần đang ngồi dưới sàn nho nhìn ngọc tam ra đi lại bên miệng giếng vẻ mặt nhìn rất đặc sắc sở đình nhi bỗng thấy buồn bực chỉ là một miệng giếng có gì để nhìn nhỉ không do dự nữa bà cũng đi lại gần xem chỉ thấy bên cạnh giếng không biết từ lúc nào đã dựng một tấm bia đá nhỏ trên y. ngọc tam ra thần công cái thí dùng thân mình đào đất làm giếng ngọc mãn thiên trong miệng lẩm nhẩm mấy câu này dần dần thấy rất phấn khởi Có chút tự hào chỉ tấm bia nói với sở đình nhi Thu nhân, xin mời xem Đây là tấm bia mà lệnh công tử đặc biệt dựng lên do ngưỡng mộ thần công cái thế của ta Bề ngoài mặc dù có chút hoa trương Nhưng cũng không sao quả là có ý tứ, Ha ha ha Đôi mắt đẹp của sở đình nhi bỗng mở to đến mức không thể to hơn Miệng cũng há hốc Cuối cùng không nhìn được bật cười hi hi Sau đó bà đi lên thêm hai ba bước, lão đảo lại gần giàn nho. Một tay khó khăn lắm chống lên mặt bàn hạ người ngồi xuống ghế trúc. lăng thần nhẹ nhàng giúp bà xoa lưng để dễ thở lại. Xem ra hôm nay Ngọc Tam gia quyết tâm làm loạn cả lăng phủ cả trên dưới một hồi rồi đây. Lai lịch của cái giếng này, Sở Đình Nhi đương nhiên biết rất rõ. Nói đùa sao, trong sân con mình đột nhiên có một cái giếng. Làm mẹ chẳng lẽ Sở Đình Nhi còn không biết Vốn hiểu rõ sự tình nên giờ thấy Ngọc Mãn Thiên đang hí hưởng đắc ý đứng bên giếng Sở Đình Nhi chỉ còn nước che mặt mà cười lăn cười bò Cười đến mức đau cả bụng Ngọc Mãn Thiên có chút quyến luyến không nỡ rời cái giếng đi lại gần Trong lòng hắn đang thầm quyết định Đợi khi người của Ngọc ra tới đây sẽ chỉ cho bọn họ biết công tích vĩ đại của mình Tiểu tử ngươi định thế nào Cứ nói đi tam gia ta sẽ giúp ngươi làm chủ ngọc mãn thiên đầy tự tin nói Rồi bồi thêm một câu Không cần phải ngại trong lòng đang rất mừng đúng không Đừng kìm nén cao hứng thì cứ bộc lộ ra đi Nghe lời nói này sở đình nhi không tự chủ được bỗng ngây ra chẳng biết nói gì thêm Từ lời nói của ngọc tam gia thì hình như lăng thiên và ngọc băng nhan vốn tâm đầu ý hợp Nhưng chắc đến với nhau không dễ Còn nhiều cản trở nên mới cần phải có Ngọc Tam gia ra tay giúp đỡ Nhân cơ hội này, sở Đình Nhi khéo léo hỏi Thiên Nhi ý mọi người là chuyện của con tự con làm chủ Không quản là Ngọc Tiểu Thư hay là ai Chỉ cần con thích thì mọi người cũng không ai can thiệp chuyện hôn sự của con Miễn con tình nguyện là được Dù sao lấy địa vị hiện tại của gia tộc chúng ta Cũng đủ để cho người khác phải nể trọng vài phần Lăng Thiên trầm ngâm một hồi rồi trình trọng nói Băng nhăn là một cô gái tốt Cũng sẽ là một người vợ tốt Không cần Ngọc Gia phải đến cầu hôn Băng nhăn cũng vốn được coi là người phụ nữ của Lăng Thiên rồi Điều này là không phải nghi ngờ gì nữa Chẳng qua có một chút vấn đề cần Ngọc Tam Gia phải ra mặt Lúc Lăng Thiên nói mấy lời này Từ thái độ lẫn giọng nói đều rất nghiêm túc chưa từng thấy. Ngay cả Ngọc Mãn Thiên cũng không tự chủ được phải ngồi thẳng lên chờ nghe. Băng nhan hiện giờ ta có thể thừa nhận. Nàng khẳng định sẽ là nữ nhân của ta. Nhưng rất xin lỗi, ta không có khả năng cấp cho nàng danh phận Lăng Thiên bình tĩnh nói nghiêm trang. Quyết định này của Lăng Thiên là do nghĩ đến việc Ngọc Gia chủ động cầu hôn chính là nhìn ngó vào vị trí tránh thất. Sau đó muốn từng bước xâm chiếm thế lực của lăng gia Hiện giờ tuy nhận Ngọc Băng Nhan là người phụ nữ của mình Thậm chí có thể đính hôn Coi như đã đáp ứng thể diện cho Ngọc gia. Một mặt khác Nếu như Ngọc Sa muốn để đoạt quyền Nếu không có vị trí tránh thất Có lẽ cũng không gây ra nổi sóng gió gì Hơn nữa có bản thân hắn luôn để ý đề phòng Có lẽ sẽ không xuất hiện vấn đề gì Đương nhiên nếu một lời cự tuyệt lời cầu hôn của Ngọc Sa là hay nhất, vĩnh viễn không sợ có người đâm ngang lưng mình. Nhưng nếu làm vậy thì bản thân Lăng Thiên cũng không đành. Lại có thể làm tổn thương đến Ngọc Băng Nhăn. Lại thêm Ngọc Gia nhất định sẽ mượn cứ này gây chuyện. Vạn nhất hai nhà vì nguyên nhân này mà trở mặt, đó cũng không phải điều mà Lăng Thiên muốn thấy. Không vấn đề gì. Ngọc Mãn Thiên cười to ha hà. Lão đại của chúng ta cũng có ý thành toàn cho mối tình si của băng Nhăn mà Có thể trở thành vợ ngươi là tốt rồi, không quan trọng vợ lớn hay vợ nhỏ, không vấn đề Ngọc mãn Thiên đắc ý cười Tiểu tử, lần sau thấy tam gia ta thì ngoan ngoãn gọi là tam thúc đi, hiểu chưa? Ha ha ha, tam gia ta lần đầu tiên làm ông mối quả là vui Ngọc mãn Thiên bỗng cảm thấy mình quả thực thông minh cực kỳ Trách không được lão đại chỉ đích danh mình làm quả nhiên có khả năng nhìn người. Nếu là người khác, với tính cách ngạo nghễ của tên lăng thiên kia sao có thể ngoan ngoãn nghe lời vậy chứ? Hừ trừ ngọc tam gia ta ra, còn ai có thể làm được chuyện này hoàn hảo như vậy chứ? Tam gia vật định thân. Tiết lánh vừa vội vã chạy đến nơi giờ phút này đã đứng bên cạnh, khẽ nhắc nhở bên tai ngọc mãn thiên. Ừ, ta biết, ta biết rồi. hiện giờ ta rất ổn định vô cùng ổn định ngọc mãn thiên nghe từ định thân lại thành ổn định các ngươi đừng có sốt ruột tam gia đã ra tay thì vô cùng ổn định không hề có sai sót tiết lánh lại càng cấp bách cúi thấp xuống thì thào vật định thân chính là tín vật mà nam nữ trao đổi với nhau để định tình ngọc mãn thiên lúc này mới giật mình phản ứng Sờ nắng trên người trống không chẳng có gì mặt bóng đỏ hồng lên Ít hầu phát ra tiếng gọi lớn băng nhăn nhăn nhi nhanh đến đây tam thúc có chuyện gấp cần cháu giúp ngọc tam ra hò hét một hồi chẳng hề thấy bóng sáng cháu gái mình đâu lại nghĩ mình là thông minh vuốt vuốt mũi nói nha đầu này cứ thèm thùng mãi nhìn ngọc mãn thiên không nhìn được thở dài một tiếng trong lòng thầm nghĩ cũng tội cho băng nhăn muội muội tâm nguyện đạt được cũng không phải dễ Thế nhưng lại do vì tam thúc này đến chủ trì việc cầu hôn. Cho dù việc hôn sự không có gì trở ngại nhưng cuối cùng cũng sẽ lưu lại một chuyện cười giữa vợ chồng với nhau. Ảnh hưởng đến một đoạn nhân duyên vốn là mỹ mãn. Với tâm tình thiếu nữ như Ngọc Băng Nhăn, sợ rằng giờ này sớm đã muốn chui xuống đất luôn rồi. Đừng nói không nghe thấy Ngọc Mãn Thiên gọi, cho dù nghe thấy cũng chắc chắn không đến. Nghĩ đến đây, lăng thần bèn đứng dậy mỉm cười nói Tam gia để ta đi tìm băng nhan mũi mũi cho sở đình nhi mỉm cười gật đầu Lấy từ trong lòng ra một cái hộp ngọc nhỏ Chỉnh trọng đưa cho ngọc mãn thiên Ngọc tam ra Đây là bảo vật gia truyền của lăng gia chúc ta Năm xưa tổ tiên và phu nhân là một đôi vợ chồng nghèo Hai vị lão nhân ra lúc thành thân Tổ tiên quá nghèo không có gì để trao tặng cả Không biết làm sao tổ tiên đành phải lấy một chiếc vòng đồng buộc tóc xuống làm thành một cái đồng tâm kết Sau khi lăn ra khởi sắc Tổ tiên đã muốn mua một khối cực phẩm ngọc bội để làm tín vật Nhưng phu nhân lại sống chết không đồng ý Cuối cùng trừ chiếc đồng tâm kết Không chịu mang thêm trang sức nào nữa Hai vợ chồng người yêu thương nhau sống đến đầu bạc răng long Phu nhân trước lúc qua đời mới chịu tháo cặp đồng tâm kết đó sao cho người nhà và dặn dò cẩn thận sau này hễ ai lấy người của lăng gia ta cần mang đồng tâm kết ý là vợ chồng cùng đồng tâm chiếc vòng này sẽ lưu truyền về sau chỉ duy nhất một chiếc này sẽ vĩnh viễn là bảo vật gia truyền của lăng gia nghe đến đây ngay cả người thô lỗ như ngọc mãn thiên cũng tỏ ra trịnh trọng tiếp nhận chiếc hộp bạc ngọc đó ngọc mãn thiên lớn tiếng nói thân gia mẫu xin yên tâm nữ nhi của ngọc gia ta sẽ không để người thất vọng sở đình nhi yên tâm gật đầu Nhìn lại đã thấy lăng thần bước nhanh trở lại Cười hi hi Băng nhan mùi mùi quá xấu hổ không dám gặp ai Trốn trong phòng rồi nói xong nàng giơ tay lên Trong đó đã có một khối ngọc trong suốt Đây là vật băng nhan mùi mùi ra cho mùi để đưa cho công tử làm tín vật định tình từ lúc lăng thần đưa khối ngọc ra Lăng thiên đã phát hiện ra một điều rất kỳ lạ Đó chính là ngọc định tình của ngọc băng nhan cũng là một khối hàn ngọc hơn nữa khối này lại giống y như khối của thủy thiên nhu như cùng đúc một khuôn vậy vậy là sao nhỉ lăng thiên bèn đưa tay tiếp nhận lăng thần bỗng nói thêm tuy nhiên chuyện định thân lơ À, bơ à, nơ cơ nhan muội muội còn có một điều kiện khác nhưng điều này thần nhi không tiện chuyển lời Vậy đợi băng nhan muội tự mình đến nói trong lòng mọi người cũng ngạc nhiên không ngờ rằng ngọc băng nhan tiểu mỹ nhân vốn hay thẹn thùng giờ lại tự mình đưa ra điều kiện cầu hôn quả là cực kỳ ít thấy mọi người không khỏi cùng quay đầu nhìn ngọc mãn thiên trong lòng cười thầm quả nhiên không thèm là cháu gái của ngọc tam gia trước cặp mắt của mọi người giờ phút này ngọc băng nhan lại ngượng ngùng bước ra khuôn mặt xinh xắn như bạch ngọc giờ này vẫn đỏ bừng như nắng chiều vậy đầu nàng cúi thấp xuống tận ngực Đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng vân vê vạt áo mình. Xem ra Ngọc Băng Nhan đã phải dùng rất nhiều dũng khí mới có thể xuất hiện ở đây. Bá mẫu, tam Thúc, Ngọc Băng Nhan hành lễ thân thể khẽ run run. Lúc này vốn Nhan Nhi không nên nói ra. Nhưng có một việc nếu không nói sớm thì trong lòng sẽ khó yên. Mong hai vị lão nhân ra thứ tội. Lần định thân này, băng nhan cầu xin hai vị lão nhân ra đáp ứng cho phép nhan nhi được làm thiếp của thiên ca Đôi môi của ngọc băng nhan khẽ run run khuôn mặt đang ửng đỏ sờ bỗng tái nhợt Sao lại vậy? Sở đình nhi trấn kinh hỏi Đây là lần đầu tiên thấy có cô gái rõ ràng có hy vọng leo lên vị trí cao nhất Nhưng ngay cả việc tranh thủ hay chút ý tứ muốn tranh thủ cũng không có Lại còn chủ động xin được làm tiểu thiếp Phải biết rằng vị trí giữa thê và thiếp là cách biệt một trời Hơn nữa cô gái này lại còn là tiểu công chúa độc nhất của thiên hạ đệ nhất thế gia ngọc gia Yêu cầu này quả thực là không thể tưởng tượng nổi Nếu theo sự tam gia giấu với ba người của lăng thiên cô biết có thăng hay cô mươi 359 Tiếng sét ngang tay Thưa bá mấu băng nhan từ nhỏ thân đã mang tuyệt chứng Sống chết không rõ khi nào Rất có thể sáng mai cũng có thể hôm nay bất ngờ tử vong Mà thân phận của băng nhan người ngoài nhìn vào thấy có vẻ rất vinh diệu Nhưng đối với thiên ca mà nói chỉ sợ sẽ đem lại thêm phiền toái cho hương ấy Băng nhan vốn bình thường Cả văn lẫn võ đều không giúp gì được cho thiên ca chút nào Chỉ có thứ duy nhất là thân thể này cho tới nay vẫn là băng thanh ngọc khiết Băng nhan vốn muốn sống cô độc Đợi hoàn thành sứ mệnh của gia tộc rồi sẽ yên tâm nhắm mắt. Không luyến tiếc gì đi xuống suối vàng. Nhưng không ngờ trời còn thương để cho băng nhan trong lúc tuyệt vọng còn gặp được thiên ca ngọc băng nhan nước mắt rơi như những hạt ngọc chảy xuống. Con đã từng nghĩ tuyệt đối sẽ không cùng thiên ca thành thân. Lý do là vì đối với người như thiên ca con chỉ thêm gánh nặng cho hương ấy. Nhưng mà trong lòng con thực chất vẫn luôn có một phần khát vọng. Đó là sau này nhắm mắt rồi Có thể được viết lên bia mộ rằng mình là phụ nữ của Lăng Thiên Như vậy là quá đủ rồi Cho dù sống không thể làm vợ chồng thực sự Nhưng băng nhan vẫn có một ao ước xa vời rằng ở nơi chín suối có thể lấy thân phận là vợ của Lăng ra Cho dù làm ruột thì cũng hạnh phúc Ngọc băng nhan hai mắt nhắm lại, nước mắt tuôn rơi, không nói thành lời Nếu con là tránh thê của thiên ca, chẳng may phúc bạc chết sớm, sẽ để cho thiên ca phải mang tiếng. Băng nhan không muốn như vậy. Không muốn thiên ca phải chịu sự ủy khuất đó. Cho nên vạn lần mong hai vị lão nhân ra đáp ứng. Nếu không vậy thì băng nhan dù chết cũng không đồng ý chuyện hôn sự này. Ngọc băng nhan quỳ xuống trước người sở đình nhi không chịu đứng dậy. Ôi! Nha đầu ngốc này! Sở Đình Nhi ngửa mặt lên trời than trong mắt cũng ươn ướt nha đầu mệnh khổ con bảo ta phải làm sao mới tốt đây Làm một người phụ nữ Sao Sở Đình Nhi lại không biết rằng biểu hiện của Ngọc Băng Nhan như vậy Tất cả là vì yêu lăng thiên đến cực điểm Tình yêu sâu đậm này tấm lòng này Tất cả đủ chứng minh Ngọc Băng Nhan vì lăng thiên mà có thể làm tất cả Tuyệt đối không để ý đến bản thân nàng Ngọc Mãn Thiên cũng thở dài buồn bã không nói gì trên khuôn mặt tràn đầy cảm thương Bệnh tình của Ngọc Băng Nhan chính là tâm bệnh lớn nhất của Ngọc Sa. Khuê nữ ngoan, mau đứng dậy Sở Đình Nhi cúi xuống đỡ Ngọc Băng Nhan dậy Đưa tay nhẹ lau đi nước mắt rồi ôm nàng vào lòng, ôm nhu nói Chúng ta cũng nghe nói về vấn đề này rồi Thiên Nhi vốn đã nói qua Trước mặt cứ quyết định thân sự đáp chuyện danh phận sau này nói Tuy nhiên nếu đã định thân sự rồi Từ giờ con sẽ không còn là Ngọc Gia tiểu công chúa nữa mà đã thành con dâu của Lăng Gia ta Vì Lăng Gia Con phải giữ gìn cố gắng sống thật vui vẻ Hiểu chưa Ta còn đang mong được bế cháu đây Đừng làm cho mẹ phải thất vọng khuôn mặt Ngọc Băng nhan bóng đỏ rực Chui sâu vào ngực sở đình nhi như vào lòng mẹ ruột vậy Thật ấm áp và an tâm Trong lòng nàng kích động, nhỏ giọng gọi mẹ. Sở Đình Nhi ánh mắt sáng lên, cười ha ha nói. Con ngoan đừng sợ, nếu Thiên Nhi nó dám bắt nạt con, mẹ sẽ xử lý nó. Các đời lăng ra ta đều do vợ quản đó. Ngọc mãn Thiên đột nhiên cười to. Tục ngữ nói không sai, quả là nữ Nhi là con người ta. Tín vật Đình Tình hiện giờ vẫn còn trong tay tam thúc. Nhăn Nhi ngươi chưa gì đã gọi mẹ rồi. Đúng là nữ nhi hướng ngoại Đúng không nhỉ Chưa từng thấy kiểu thúc thúc như vậy bao giờ Người khác không nói Chính hắn lại đi nhằm cháu gái mình để mở màn Câu nói này của Ngọc Tam gia vừa ra khỏi miệng Ngọc Băng Nhăn lại càng thêm xấu hổ Mà ngay đến Lăng Thần và Sở Đình Nhi cũng đều chừng mắt giận Sở Đình Nhi chậm rãi nói Thông ra nhan Nhi giờ đã là người của Lăng gia ta Thông ra mặc dù là thân thúc thúc của Nhan nhi nhưng sau này nói năng cũng nên chú ý một chút chứ. Người lớn nói chuyện phải giữ ý một chút cần đúng mực nếu không dễ để người khác nhạo báng. Dù sao ở đây không có người ngoài nhưng nếu thực sự có một hai người ngoài có khi đã bị họ khinh thường rồi đấy. Nghe vậy ngọc mãn thiên chỉ còn nước trợn mắt há hốc mồm bỗng có cảm giác muốn khóc. vật định thân vừa mới trao chưa đầy trước mắt, vậy mà sao người ngọc gia ta đã biến thành người lăng gia rồi. Hơn nữa lời của sở đình nhi vì để cho người như ngọc tam gia nghe thủng nên đã cố gắng nói một cách dễ hiểu nhất. Tuy vậy khẩu khí cũng khá nặng nề, khiến cho ngọc mãn thiên xứng người nhìn ba người phụ nữ trước mắt, không dơ nổi tay lên. Xấu hổ ho khan hai tiếng. Sau đó hắn phát hiện ra rằng giờ có nói gì cũng không hay lo lắm, vội chật vật chuồn mất, ha ha, sau lưng hắn vang lên một loạt tiếng cười. Lăng thiên cũng không nói gì. Đối với mối tình sâu như biển của Ngọc Băng nhăn, lăng thiên bỗng có cảm giác mình không nói được gì. Trong lòng hắn tràn ngập cảm động, bất giác nắm chặt hai tay, tự nhủ với lòng mình. Nhăn nhi, muội yên tâm. Bệnh tình của muội. Ta nhất định sẽ giúp mùi chữa khỏi Lăng thiên ta tuyệt đối không để muội phải khổ sở chờ đợi dưới suối vàng đâu Chúng ta phải làm một đôi vợ chồng hạnh phúc mà mọi người phải ngưỡng mộ Thần nhi, Phương Bắc có chuyện đến tin tức gì không? Nhìn Ngọc Băng nhan thẹn thùng trốn đi mất Sở đình nhi cũng đã thỏa mãn cười quay về Lúc này lăng thiên mới hỏi lăng thần Không có, chuyện này thực kỳ quái Khó mà đoán được lăng thần nhếu nhếu mày chẳng lẽ mạng lưới tình báo của chúng ta ở phương Bắc đã bị phá mất. Không thì khó mà giải thích khác được. Lăng thiên chậm rãi đi thong thả hai bước, nói. Có lẽ có gì đó kỳ lạ chưa biết chừng truyền lệnh cho lăng lục liên hệ với phương Bắc ngay. Lăng thần đáp ứng một tiếng. Chưa kịp cất bước đi thì đã nghe trên không trung có tiếng ung kêu. Sau đó một điểm đen nhỏ lao vút từ trên không trung xuống rồi đậu khéo léo xuống vai của lăng thần. Khom khom cái mỏ thân mật cỏ vào khuôn mặt lăng thần. Lăng thần cười cười, lấy từ chân của diêu ưng một cái ốm trúc nhỏ, rồi moi ra một mẩu giấy. Là tin từ phương bắc. Lăng thiên nghe vậy ả lên một tiếng. Đang xem tờ giấy bóng thân thể mềm mại của lăng thần chấn động, khuôn mặt xinh xắn cũng trong nháy mắt truyền thành màu trắng nhợt. Nàng dường như không dám tin tưởng tin tức trên tờ giấy là thực Cuối cùng đến cả đôi môi cũng tái nhợt Hai tay run rẩy, Tờ giấy kia cũng tơi khỏi tay bay xuống mặt đất Trong lòng lăng thiên cảm thấy có gì đó khác thường Tay trái phất lên Một luồng nội lực phát ra Tờ giấy kia bỗng sống như có người dùng tay cầm lấy Nhẹ nhàng bay đến tay lăng thiên Ngụy thừa bình xuất đồng giang sơn lệnh muốn giết công tử Mau sớm chuẩn bị Khẩn trên tờ giấy chỉ viết một câu này chữ viết nhìn cũng không được ngay ngắn xem ra người viết cũng đang cực kỳ khẩn trương nên tâm trạng bị kích động giang sơn lệnh vô thượng thiên lăng thiên bỗng nhích miệng cười sau đó ngẩng cao đầu hai hàng lông mày nhướng lên giống như hai đầu thanh long ngang trời xuất thế thì ra là như vậy bảo sao ngọc ra lại khác thường như vậy công tử giờ phải làm sao Đó là Giang Sơn Lệnh Đổi một mạng người đó Lăng thần cất giọng nói sớm đã không còn chấn tính được Trở nên hoảng loạn thất thố nếu như trước đây không biết Giang Sơn Lệnh và Vô Thượng Thiên tồn tại thì cũng không sao Nhưng từ lúc thấy Hoa Diệp Kinh Trần xuất ra ảnh hưởng kinh khủng của Vô Thượng Thiên Rồi sau đó là người áo xanh thần bí dưới sự hợp lực của Lăng Thiên Lăng Kiếm Lăng trì cùng mình và tám đại cao thủ nữa mà vẫn không thể lưu giữ hắn lại được Trong lòng Lăng thần trở nên lạnh lẽo hẳn Lăng thiên cũng từng nói qua Người áo xanh kia rất có thể là vô thượng thiên Người chấp hành giang sơn lệnh Một lệnh đổi một mệnh Mà thực lực của người áo xanh đó Sợ rằng hiện tại đã là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ Mà giờ đây mục tiêu của vị tuyệt thế cao thủ đó lại chính là Lăng thiên Mà với võ công của Lăng Thiên trước mắt rõ ràng không phải là địch thủ của người áo xanh thậm chí còn kém xa. Giờ làm sao đây? Lăng Thiên cười lên đưa ngón tay chỉ nhẹ vào cái mũi nhỏ nhỏ đang hít lên của Lăng Thần. Thần Nhi chẳng lẽ công tử trong lòng muội không so nổi với một vô thượng thiên sao? Người của vô thượng thiên là cọp chắc. Há mồm là có thể ăn được công tử của mũi sao? Lăng Thần miễn cứng cười u sầu nói. Nếu như người của vô thượng thiên là cọp, thần nhi cũng sẽ không lo lắng. Công tử thiên tư tuyệt thế, trong lòng của thần nhi không người nào trên thế giới này có thể sánh bằng. Nhưng dù công tử có thiên tư cao thế nào cũng mới chỉ luyện võ hơn 10 năm thôi, sức lực một người có hạn. Mà vị đệ nhất cao thủ vô thượng thiên này ít nhất cũng phải có 40 năm công lực tu vi. Có độc môn tuyệt thế công pháp của vô thượng thiên. Có sanh sư tiền bối chỉ đạo. so sánh hai người với nhau công tử rõ ràng là ở thế yếu nói đến đây lăng thần đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lăng thiên vẻ mặt trầm tính công tử bất kể thế nào muội cũng sẽ cùng công tử vượt qua cửa ải này công tử nếu thắng thần nhi sẽ không sao nhưng nếu công tử không may mắn thần nhi cũng sẽ làm bạn cùng người dưới nơi chín suối tuyệt đối không sống một mình đơn độc đâu Lăng thần khi nói nhưng lời này trong lòng nàng sớm đã xác định ý nghĩ cùng chết với Lăng Thiên Ngày đó tám đại cao thủ hợp lực vẫn không phải đối thủ của người áo xanh nọ Vậy với một mình Lăng Thiên Làm sao có thể ứng phó được Lăng Thiên cười ha hà hả hãnh diện nói Thần nhi muội quá xem thường công tử nhà mình rồi đó Trên thế giới này ngày hôm nay Lăng Thiên ta tự nơ hơn À Quy. Quy. Nơ. Cả. E. Nào có thể đủ khả năng lấy đi tính mạng của ta. Vô thượng thiên. Ha ha ha. Làm được cái gì chứ? Lăng thần cũng mỉm cười. Nhưng sâu trong ánh mắt vẫn không xua tan nổi vẻ u sầu. Theo như ta phán đoán, Ngọc Gia có lẽ sớm đã biết việc ngụy thừa bình xuất động Giang Sơn Lệnh để giết ta. Lăng thiên khẽ cười. Thấy Lăng thần vẫn lo lắng chuyện Giang Sơn Lệnh. hắn bèn vòng vo một chút rồi chuyển đề tài cho nên ngọc gia bèn vội vã gả ngọc băng nhan cho ta kỳ thật là muốn mượn chuyện này chiếm toàn bộ thực lực của lăng gia ta quả nhiên không người nào tin tưởng ta có thể tránh khỏi sự truy sát của vô thượng thiên ngay cả ngọc mãn lâu cũng không ngoại lệ chẳng qua do băng nhan đối với ta một lòng chân thật nên ngọc gia không thể thông qua băng nhan để đoạt đại quyền của lăng gia Vì vậy ta kết luận rằng Ngọc Gia nhất định còn có hậu chiêu khác. Thần Nhi, muội đoán thử xem hậu chiêu của Ngọc Gia đó là gì? Lăng Thiên cười cười hỏi. Chương 360. Cảnh giới võ học. Trong lòng Lăng Thần đau như có sao cắt, hai mắt đã trở nên mơ hồ, nghẹn ngào hỏi. Hậu chiêu của Ngọc Gia. Hậu chiêu gì? Bất giác Lăng Thần như lặp lại lời nói của Lăng Thiên. Nếu công tử rời khỏi lăng gia hoặc là rời khỏi thế giới này Thì hậu chiêu gì gì đó còn gì là quan trọng Trong lòng lăng thần đang đau thương muốn chết Làm gì còn giữ được sự thông tội lúc bình thường Lăng thiên thở dài một hơi Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng vuốt ve lưng nàng Dịu dàng nói Nhà đầu ngốc này cần gì phải quản những chuyện đó Cái gì không thể tránh được thì phải dũng cảm đối mặt với nó Địch nhân cũng có khác gì đâu Chỉ có sốc sức mà tiêu diệt chúng thôi Nhân sinh một đời Cây cỏ một mùa xuân Không có chuyện gì là vĩnh viễn cả Cần gì để ý Nhưng muội đừng quên Năm xưa công tử cùng bọn muội gặp nhau lúc đầu Cũng đều là một đám trẻ nhỏ Dương gia, hoàng thất khi đó Không phải mạnh mẽ gấp trăm lần chúng ta sao Nhưng giờ thì sao chứ Lăng thần cắn răng cố gật đầu Hai giọt nước mắt đã rơi xuống Sau đó ánh mắt lăng thần đột nhiên trở nên rét lạnh như băng tuyết. Bất kể là người nào, chỉ cần hắn có gan làm tổn thương đến công tử, ta sẽ không tha cho hắn. Dù kết quả xấu nhất thì cùng lắm ta cùng công tử ra đi. Chỉ cần có thể cùng nhau. Đâu phải ngại chỗ nơ lăng thiên đột nhiên cảm giác thấy nhiệt độ xung quanh bỗng giảm nhanh. Trong tiểu viện bỗng xe lạnh như cuối thu. Dưới chân lăng thần giờ đã đóng một lớp xương trắng mỏng đồng thời một luồng sát khí lạnh lẽo mãnh liệt bốc lên. Trong mắt lăng thiên lộ ra vẻ kinh dị. Lăng thần vốn ôn nhu như nước. Giống như một nữ tử yếu nhược. Lần đầu tiên trong đời chủ động nổi sát khí mạnh mẽ đối với người khác. Nguyên nhân ư. Kẻ dám có ý định thương tổn đến lăng thiên. Còn có bác ngụy ngụy thừa bình. Cái tên này đã nằm trong danh sách phải chết của lăng thần. Lăng thần quyết định chờ lăng kiếm lần này xuất quan, mình sẽ giao cho hắn để nhất nhiệm vụ. Xử lý sạch bắt ngụy hoàng thất cùng với ngụy thừa bình. Nếu để cho bọn chúng còn sót một người thì đúng là hổ thẹn đối với ăn tình của công tử. Ngọc ra lần này đến đây. Thừa thiên vốn đã được chúng ta cắm dễ vài mươi năm. Bọn hắn muốn nhanh chóng cướp đoạt là không thể. Khẳng định sẽ muốn phát triển lâu dài Vì vậy cần phải có thực lực và quy mô cực lớn Cả đại lục này Cũng chỉ có Thừa Thiên là nơi mà thực lực của Ngọc Gia yếu nhất mà thôi Nhiều lần tranh đấu ngầm Ngọc Gia bề ngoài đều không thể chiếm được chút thượng phong nào Chính vì vậy Thừa Thiên đã trở thành tâm bệnh lớn nhất của Ngọc Mãn lâu Hắn dù nằm mơ cũng muốn an bài quân bài có lợi nhất của mình Ở nơi trung ương của đại lục này Do đó Ngọc Sa đã không đến thì thôi, một khi đã đến nhất định là khí thế lôi đình vạn quân. Lăng thiên chậm rãi đi thong thả cẩn thận suy tính. Nhưng cuối cùng cũng chưa thể đoán ra Ngọc Sa đến cùng lần này sẽ làm ra hành động như thế nào. Phía sau bỗng có tiếng gió, thần quang trong mắt Lăng thiên bỗng bảo thiểm, sát khí vô cùng chợt hiện lên. Tiểu Hương để lâu không gặp, khách không mời mà đến này làm phiền rồi một tiếng cười nho nhã bỗng vang lên. Diệp lão ca! Lăng thiên hưng phấn xoay người lại không ngờ ngươi lại đến tìm ta lúc này Hôm nay là cơn gió nào đưa lão ca đến đây vậy Diệp khinh Trần cười cười đi chậm lại gần Lăng thiên nhạy cảm phát hiện ra Giữa hai hàng lông mày của Diệp khinh Trần mơ hồ có vẻ u sầu Tiểu Hương Đệ lần này ngươi gặp phiền toái lớn rồi Nếu như không thể vượt qua Diệp khinh Trần lắc lắc đầu muốn nói lại thôi Ha ha Xem ra lão ca cũng biết rồi Người của quý môn đang muốn cho tại hạ vào chỗ chết lăng thiên thản nhiên cười Lão ca không phải đến chấp hành nhiệm vụ chứ Lời này vừa ra khỏi miệng Lăng thần đứng phía sau lăng thiên bỗng khẩn trương hẳn ánh mắt nhìn Diệp Kinh trần tràn ngập đề phòng Ha ha Nhiệm vụ này chỉ có Giang Sơn lệnh chi chủ mới có thể chấp hành Lão hủ chỉ toàn nghiên cứu bàng môn tà đạo Về võ học trình độ có hạn Sao có thể làm Giang Sơn lệnh chi chủ được Diệp Kinh Trần cười ha hả Những đời chủ trưởng Giang Sơn lệnh Đổi một mạng người đều có võ công đến mức đăng phong tạo cực y đạo xuất thần nhập hóa mới đủ tư cách Lão hủ xấu hổ thân ở bổn môn nhiều lắm chỉ đứng hàng tam lưu mà thôi Chỉ có một người Lăng thiên lại nhích miệng cười Là người áo xanh Ha ha Diệp Kinh Trần cười to Người đó đúng là ngàn dặm giết người thường mặc áo xanh Không ngờ ngươi đã nhìn thấy hắn rồi Thế nào Câu hỏi này đương nhiên là hỏi xem đã từng giao thủ qua chưa Lăng thiên lắc lắc đầu Võ công người này đúng là rất mạnh Trong vòng 10 năm trở lại ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn Nghĩ một lúc Lăng thiên nói Tạm thời mà nói Ta hoàn toàn không có biện pháp nào khả dĩ đối phó với hắn Hoặc là giết chết hắn cả, giết chết hắn. Diệp Kinh Trần lại cười. Tiểu Huyên Đệ, không phải lão ca hồ gió ngươi trong thiên hạ này tin rằng không ai có thể giết chết hắn. Võ công của hắn hiện tại mà nói, không nghi ngờ gì là thiên hạ đệ nhất. Ồ, vậy hôm nay lão ca đến tìm ta, đến cùng là có chuyện gì? Chẳng lẽ vì muốn đập tan nốt chút lòng tin cuối cùng của Tiểu Đệ sao? Hay là đến giúp ta một tay chống lại sự truy sát của Giang Sơn Lệnh. Ngươi nghĩ hay nhỉ? Diệp khinh Trần trởn mắt, vừa tức giận lại vừa buồn cười. Đột nhiên vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc chỉnh trọng hỏi. Tiểu Hương Đệ, Lão ca ca hôm nay đến trước chính là muốn hỏi ngươi một câu Diệp khinh Trần bước lên một bước. Ánh mắt cấp bách, mang theo một chút u tư. Đi với Lão Phu, rút khỏi Giang Hồ Phân Tranh, từ nay đi du ngoạn Sơn Thủy, tiêu giao tự tại. Nếu như vậy với tu vi của tiểu hương để đời sống chắc còn thọ dài. Sao hả? Nếu như ngươi đồng ý, vậy trên thế gian này sẽ không còn lăng thiên nữa. Giang Sơn lệnh kia cứ để ta xử lý, không vấn đề gì. Người kia ngay cả giết người lục thân không nhận thì Trung Quy vẫn phải nể mặt Lão Phu một chút. Vốn theo dự tính của Diệp Khinh Trần. khi mình nói ra câu này. Với tính cách cuồng ngạo và dã tâm uy phách thiên hạ của Lăng Thiên, sợ rằng sẽ giễu cợt đề nghị của mình, thậm chí có khi nổi giận cũng nên. Nhưng Diệp Khinh Trần quả thực rất mến thiếu niên tài năng cương trực trẻ tuổi này. Hắn thực sự muốn cứu tiểu bằng hữu này, thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn đối mặt với phản ứng như vậy của Lăng Thiên. nếu như không phải đã từng đối mặt với tuyệt cường thực lực kinh thế hãi tục mà lăng thiên từng thi triển diệp khinh trần có khi còn có ý định bắt cóc lăng thiên trực tiếp mang đi nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là lăng thiên nghe hết lời hắn nói mà không lập tức cự tuyệt lại có vẻ nhíu mày đăm chiêu sau đó chậm rãi đi thong thả hai bước trong sân trầm tính ngồi xuống cái ghế trúc nhỏ dưới giàn nho khuôn mặt u tư suy nghĩ hiển nhiên lăng thiên đối với câu nói của diệp khinh trần cũng không bỏ ngoài tai hắn hiện tại đang suy nghĩ lão ca ca ngươi cùng tiểu đệ vốn có một lần thử sức thử đánh giá xem cuộc chiến của tiểu đệ cùng giang sơn lệnh thế nào chẳng lẽ tiểu đệ thực sự không có nổi một phần thắng nhỏ nào sao một lúc lâu sau lăng thiên chợt hỏi diệp khinh trần thở dài một tiếng trầm trọng nói nếu không có lần đấu thử ngày đó Ta có khi không phải lo lắng. Nguyên nhân là vì thực lực của tiểu hương để thực sự quá kinh tài tuyệt diễm. Ta mới lo lắng tiểu hương để không đồng ý tránh né, Mà liều mình đánh cuộc một trận. Nhưng nếu thực có nửa điểm hy vọng ta cũng sẽ không muốn như vậy. Trong võ học mà nói. Nếu hai bên đối lập cùng tiến vào cảnh giới tiên thiên. Một bên cho dù không địch lại được cũng vẫn có khả năng chạy thoát là rất cao. Nhưng đối với người này lại ngoại lệ Người chưa cùng người đó thực sự đối địch nên vĩnh viễn không biết sự đáng sợ của hắn Hắn, thực lực của hắn đã vượt quá phạm trù võ học Diệp khinh Trần tự hỏi một hồi cuối cùng khó khăn thốt ra câu nói này Ô, không ngờ đã vượt khỏi phạm trù võ học Lăng thiên trao mày, mũi chân si nhẹ thành vòng tròn trên mặt đất Dường như không hề run sợ, nói Xem ra Hắn đã lên đến cảnh giới võ đạo, hả? Diệp khinh Trần cực kỳ kinh ngạc, sợ hãi hỏi. Thì ra, ngươi vốn đã sớm biết. Cảnh giới võ đạo? không, sai. Lăng thiên tươi cười nói. Võ, nói một cách nghiêm khắc đại khái phân ra làm bốn cảnh giới. Thế nhân ngu muội cứ tưởng múa thương quay gậy, đánh đấm chân tay là võ học chi đạo, thực ra đó là sai lầm lớn. Ô, Nguyễn nghe tỏ tường Diệp khinh Trần giống như cũng trở nên hồ đồ. Theo lời Lăng Thiên nói, dường như cùng với điển tịch của Vô Thượng Thiên rất khác, cho nên hắn tò mò hỏi. Có thể tập võ để khỏe mạnh cường tráng đánh vài đường quyền cước hoa Mỹ. Có thể xuất môn bán nghề kiếm miếng cơm ăn. Loại cảnh giới này được gọi là võ thuật. Loại kỹ thuật để mưu sinh đó cũng là một nhánh phụ không hòa nhập của cảnh giới võ học. Lăng thiên từ tử nói Đó là kiểu quyền cước thô thiền nhất Lúc lâm trận đối địch Nếu đối phương cũng là tay mơ thì không nói Nhưng nếu đối phương là người đã chân chính luyện qua võ công một thời gian Thì thứ võ thuật biểu diễn kia quả là trò cười Đó chỉ là võ mức thấp nhất Thứ hai chính là võ nghệ Đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, thập bát ban binh khí Đều thuộc cảnh giới thứ hai này Thứ này đã đủ dùng để chinh chiến xa trường, giết chết kẻ địch. Cũng có thể nói cảnh giới thứ hai này mới thực sự có công hiệu giết người đoạt mạng. Nhưng dù sao nó cũng chỉ giới hạn như vậy, kể cả tinh thông thập bát ban binh khí cũng không ngoại lệ. Cảnh giới thứ ba chính là võ học Đó cũng là thứ mà các nhân vật võ lâm trong giang hồ hay sử dụng nhất. Lăng thiên bóng cười hãnh diện, võ, bản thân nó là một loại học vấn. Con người dùng cả đời để nghiên cứu học tập tìm hiểu sự thần bí trong đó. Đến cảnh giới này mới có thể đem văn võ dung nhập. Có thể đạt đến cảnh giới này. đương kim thiên hạ chỉ sợ cũng có rất ít lăng thiên ngẩng đầu chăm chú nhìn Diệp Kinh Trần. Khẽ cười. Như Diệp Lão ca đúng là như vậy. Chỉ duy nhất võ lâm cao thủ có nội lực tiến vào cảnh giới tiên thiên mới miễn cưỡng có tư cách đàm luận về hai chữ võ học này. còn những người khác, ha ha, không cần xét đến tới cảnh giới trí cao của võ, chính là võ đạo. vẻ mặt lăng thiên nghiêm trang, lời nói mơ hồ. cảnh giới võ đạo, đó là thứ có thể nhìn nhưng mà cực khó để đạt tới. người học võ trên thế gian có thể đạt đến cảnh giới này trong cả trăm vạn người khó khăn lắm mới có một. cảnh giới võ đạo, truy cầu chính là thiên nhân hợp nhất, có thể hòa nhập đất trời, rời núi lớp biển. Có thể chạm tới thiên địa lực. Không ngờ trên thế giới còn có nhân vật như vậy. Diệp Kinh Trần Khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Sự giải thích của Lăng Thiên cùng với điển tịch của Vô Thượng Thiên Huy lại dường như giờ lại không khác mấy. Mà sự giải thích của hắn so với điển tịch của Vô Thượng Thiên dường như càng tường tận rõ ràng hơn, vô cùng dễ hiểu. Vấn đề là... Điển tịch kia của vô thượng thiên là do các cao thủ tuyệt đỉnh vài ngàn năm tự thân đúc kết tổng hợp kinh nghiệm mới đưa ra được Nhưng lăng thiên tuổi còn trẻ thế kia sao có thể biết được chứ